Tâm an xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi kênh đọc truyện audio hài ngoại bây giờ là 11 giờ trưa là không giờ phát sóng truyện quen thuộc của kênh đọc truyện và tâm xin được phép tiếp tục gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện cô vợ sao trhổi một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân À, sau khi mà gửi đến cho quý vị nội dung tập 1 của câu chuyện này, chúng ta đều thương xót cho số phận của Diệp Lan. Còn ngày hôm nay thì cô ấy đã quyết định ra bên ngoài và sống riêng cuộc sống của mình. Niềm vui và sự hạnh phúc lại bắt đầu nhen nhóm. Và Tâm An biết được rằng là trong chúng ta có rất là nhiều người như vậy. Họ đều không tìm thấy hạnh phúc từ trong chính gia đình của mình. Biết đâu được gia đình lại chính là gánh nặng của họ. Và họ chỉ biết tìm niềm vui ở bên ngoài xã hội và Những người không cùng máu mủ lại sẵn sàng giúp đỡ họ và giống như cô gái Diệp Lan trong câu chuyện này. Tâm An chỉ muốn nhắn nhủ với quý vị rằng nếu như quý vị đang khó khăn và rơi vào trường hợp giống như Diệp Lan, hãy luôn cố gắng nhé, bởi vì niềm vui và hạnh phúc luôn luôn đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tâm sự của Tâm An và ngay bây giờ Tâm An xin được gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này. Diệp Lan thiết nghĩ, nếu như không có cô, át hẳn là mọi người sẽ vui mừng biết bao nhiêu. Và quả thật như những gì cô suy đoán, bà Diệu và Gia Dung vui đến mức đãi tiệc trong nhà, họ quây quần bên nhau trong bữa ăn nhiều màu sắc, trên môi ai nấy đều thể hiện một nụ cười tươi tắn. Ngày Diệp Lan rời đi, cuối cùng cũng đến. Không có nó, thì gia đình chúng ta mới thực sự trọn vẹn. Lúc có nó ở đây, mẹ cứ cảm thấy, Như có người thừa trong căn nhà này Thật là bứt dứt làm sao Trước lời cảm thán của bà Diều Già Dung cũng ngùa vào Mẹ con nói đúng Con chả ưa gì chị ta chút nào Nhưng lại không thể nào tống cổ chị ta đi Hôm nay tự động chị ta rời đi Chắc hẳn là chị ta tự biết thân biết phận của mình Mà cũng không hiểu vì sao những năm nay Diệp Lan lại có thể sống tại nơi này nhờ Chị ta chịu đựng Thật là giỏi đấy Bản thân mình thừa thải đến mức đó Mà còn không phát hiện ra sao Chưa bao giờ Gia Dung cảm thấy sung sướng như ngày hôm nay Tổng khứ Diệp Lan ra khỏi nhà Là điều mà cô ta hằng mơ ước Con nằm mơ cũng khó lòng thực hiện được Nhưng hiện giờ xem ra Điều ước của cô ta đã thành hiện thực rồi Đêm nay chắc chắn là một đêm ngon giấc nhất của cô ta Ông Tâm gắp một miếng thức ăn Cho vào trong biển vừa nhai vừa nói Những năm qua nuôi nó khôn lớn Bây giờ còn cho nó một căn nhà Coi như chúng ta Chọn tình chọn nghĩa với nó rồi Bà Diệu nghe như vậy Liền hư lạnh một tiếng Nếu không phải vì danh tiếng của căn nhà này Vì danh tiếng của công ty Thì chắc chắn em bỏ nó Từ lúc mới sinh ra rồi Ở đấy mà nuôi cho khôn lớn Đúng là cái đồ sao trổi Toàn mang lại xui xẻo cho chúng ta thôi Giờ à Càng nghĩ đến lại càng tức Gia Dung hạ giọng dỗ dành cho bà Diệu đừng có thức giận. Mẹ ơi, mẹ đừng có giận quá, kẻo ảnh hưởng đến sức khỏe. Dù gì chị ta cũng cút khỏi căn nhà này rồi. Sau này, mẹ sẽ yên giấc thôi. Đúng là chỉ có Gia Dung, khiến cho mẹ yên lòng. Năm đó sau khi sinh Diệp Lan ra, biến cố cứ xảy đến mãi không ngừng. Nào là mẹ khó sinh, dẫn đến tình trạng nguy kịch, hay là công ty làm ăn nũ vốn. Nhưng mà khi sinh con ra, thì mọi chuyện lại khác hoàn toàn. Mẹ không những sinh con ngay, ngày tốt đẹp, mà còn sinh con một cách bình an. Công ty của ba con thì phất lên như diều gặp gió, làm ăn thuận lợi. Gia Dung à, con đúng là phúc tinh của căn nhà này. Bà Diệu vừa khen xong, thì ông Tâm cũng chen vào. Ông không tiếc lời, tán dương Gia Dung. Mẹ con nói đúng, còn đúng là đứa con gái cưng của ba mẹ. Sinh được con ra, là điều mà chúng ta không hề hối tiếc. Gia Dung được khen hết lòng, thì cô ta vui mừng lắm. Trên môi cô ta là một nụ cười xinh đẹp và đắc ý chưa từng có. Ba mẹ, hai người làm cho con ngại chết mất. Khắp căn nhà bỗng chốc, vang lên tiếng cười rộn ràng của ba người, không khí hoàn toàn khắc hẳn khi có sự góp mặt của Diệp Lan. Một tuần sau đó, Diệm Lan nhanh chóng làm quen với môi trường sống mới Khi ra riêng cô thật sự cảm thấy thoải mái hơn nhiều Khi còn sống trong căn nhà ngột ngạt kia Ở đây cô có thể làm những gì mà cô thích Cũng không cần phải nhìn sắc mặt của người khác Không cần phải nghe ai đó Thốt ra mấy lời khó nghe vào trong tay mình hàng ngày cô đưa Thanh Tuấn đi học Bản thân cô đến bệnh viện làm việc Chiều đến khi tan làm cô lại rước cu cậu về nhà Vì cậu nghỉ trưa tại trường nên cô không cần phải tốn công thêm. Như vậy lại rất thuận tiện. Nhỡ như có hôm nào phải trượt đêm hay là có ca phẫu thuật gấp thì cô lại nhờ Mộng Tuyết đến giúp cu cậu. Mộng Tuyết rất sẵn sàng giúp cô. Hôm nay là ngày Chủ Nhật. Do Diệp Lan không phải đi làm và Thanh Tuấn không phải đi học nên cô đưa cu cậu đi chơi. Muốn dành thời gian cho cậu bé nhiều hơn. Đầu tiên cô chờ cu cậu đi ăn kem. Đây là món ăn vặt mà cậu rất yêu thích Thanh Tuấn ngồi trên ghế Cụ cậu liên tục mút kem Rồi đưa vào miệng Ăn trong trạng thái vô cùng thích thú Diệp Lan cũng ăn Lúc này cô đưa mắt nhìn cu cậu Thanh Tuấn này Con ăn có ngon không? Cụ cậu gật đầu Vậy thì ăn nhiều một chút Lát còn muốn ăn nữa Con cứ nói với mẹ nhé Cụ cậu lại gật đầu tiếp tục Bỗng dưng Diệp Lan ngừng lại vài giây Rồi mới thốt lên yêu cầu của cô Thanh Tuấn, hay là ngày mai, mẹ đưa con đến bệnh viện nhé. Cô cậu ngừng đầu ngơ ngác nhìn cô, bởi vì cậu không hiểu cô muốn đưa mình đến bệnh viện làm gì. Để giải đáp thắc mắc cho cô cậu, cô tiếp tục. Chúng ta cùng nhau đi khám, bởi vì con không nói chuyện được, nên mẹ đưa con đến gặp bác sĩ, để bác sĩ khám cho con. dưới sự điều trị của bác sĩ, rồi con sẽ nói chuyện được, giống như mẹ hay là giống như những người bạn bè của con. Nghe những lời giải thích chậm rãi của cô, cuối cùng Thanh Tuấn cũng hiểu được ý cô. Cậu nhìn cô không rời mắt, dây sau lại lắc đầu. Nghĩ rằng cậu đang lo sợ, Diệp Lan vội vàng nói thêm. Con không cần phải lo lắng gì, bác sĩ không làm cho con đau đâu. Với lại, còn có mẹ bên cạnh con. Diệp Lan chưa nói xong, thì bỗng dưng Thanh Tuấn bỗng hé miệng. Sau đó từ cổ họng của cậu bé, thốt ra một âm thanh khẽ khẽ. Có Còn... con... Diệp Lan bất ngờ trước từ con này của cô cậu Cô mở to mắt Đầu mày trao lại Là Thanh Tuấn nói chuyện hay là do cô nghe nhầm Cô vội vàng hỏi cô cậu Thanh Tuấn Con nói chuyện được sao? Dạ Con không bị câm sao? Thật là vui mừng Diệp Lan mừng rỡ đôi mắt của cô ngấn lệ Cô không vội vàng chất vấn cậu ngay Vì trước sau Thì cậu đều nói chuyện với cô rồi Để cho cậu tự bình tâm Rồi sau đó kể lại cho cô nghe cũng được Thành Tuấn lại kêu lên Mẹ Ừ mẹ đây Lúc trước con không bị câm Mỗi khi bị đánh Con khóc và la hét rất nhiều Khiến bà ấy tức giận Và chút giận lên con nhiều hơn Vì thế Con không muốn phát ra chút âm thanh nào nữa Cũng nhờ vậy Mà hơn một năm nay Con mới bị đánh ít hơn à Nghe những lời tâm sự của cô cậu, trái tim Diệp Lan bỗng chốc thổn thức và đau nhói. hóa ra điều khiến cho cậu trở nên lặng thinh như vậy là vì sự bạo hành đến từ phía mẹ ruột của cậu. Bởi vậy mà cậu trở nên khép kín và không muốn giao tiếp với bất cứ ai. Có lẽ khi gặp Diệp Lan ở chung với cô, cô cậu cảm nhận được sự an toàn và ấm áp chưa từng có của tình mẫu tử, mặc dù chỉ mới vòn vẹn có một tuần ngắn ngùi thôi. Đưa cậu thoát khỏi bóng ma tâm lý ấy là điều mà Diệp Lan cảm thấy vui mừng nhất. Diệp Lan nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thanh Tuấn. Cô cất giọng ấm áp. Con trai, con đừng suy nghĩ nhiều về quá khứ. Sau này, mẹ sẽ bù đắp cho con, khiến cho con hạnh phúc khi sống cùng với mẹ. Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ. Đây là lời nói tận đáy lòng của Thanh Tuấn. Cậu vô cùng biết ơn Diệp Lan, nếu như không có cô, thì cô cậu không biết cuộc đời của mình sẽ đi về đâu, hoặc là lại tiếp tục sống trong địa ngục, hoặc là lang thang mãi như vậy. triệt đói lúc nào thì chẳng có ai thèm quan tâm đến. Cuộc đời của cậu là một màu đen u ám, nhưng khi gặp Diệp Lan, cô chính là ánh sáng duy nhất chiếu soi vào trái tim cậu, cứu cậu thoát khỏi sự tâm tối, không lối thoát. Sau khi ăn kem xong, Diệp Lan còn dẫn Thanh Tuấn đến khu vui chơi. Cô muốn cậu có thể thoải mái chơi đùa. Thấy nụ cười non nớt trên môi của cậu, trái tim của cô bỗng trở nên ấm áp. Trước khi trở về, Diệp Lan dẫn Thanh Tuấn vào nhà sách. Cô cần tìm một số loại sách bên y học. Đi vài vòng quan sát, Thanh Tuấn đi trước cô mấy bước. Cô cậu đưa mắt nhìn những quyển sách ngay ngắn trên kệ đọc nhưng mà không hiểu gì àn quá cu cậu đi nhanh về phía trước ngày ngã rẽ lại không để ý có hai người vừa tiến lên thế là cậu bé đâm sầm vào người ta rồi lại ngã xuống đất nghe thấy âm thanh phát ra bên cạnh dịp Lan đưa mắt nhìn thấy cảnh tượng này cô vội vàng chạy đến đỡ lấy thanh Tuấn còn không quên nhặt những cuốn sách dưới đất lên miệng không ngừng xin lỗi hai người kia thật ngại quá thằng bé hơi nghịch ngợm lại đụng chúng vào hai người tôi xin lỗi tôi xin lỗi mong hai người bỏ qua cho. Diệp Lan nhặt sách dưới đất xong, rồi sau đó đưa về phía trước, bây giờ cô mới để ý đến người đàn ông đứng cách mình không quá 3 bước chân. Đây không phải là người đã xảy ra tình một đêm với cô vào ngày hôm đó sao? Trại ngược với Diệp Lan, hữu nghĩa hoàn toàn không biết được suy nghĩ của cô và càng không hề biết cô chính là người mà hiệu nhân nhắc đến. Thể nền hành ta rất bình thản nhận lấy vài cuốn sách trên tay cô. Không sao, sau này cẩn thận hơn một chút. Diệp Lan ngần người, nhưng nhanh chóng khôi phục lại sự bình tĩnh vốn có. Cô đưa mắt nhìn người con gái xinh đẹp đi bên cạnh hữu Nghĩa, rồi lại nghĩ rằng có lẽ vì tỉnh một đêm nên anh ta đã thực sự quên cô, hoặc là do bên cạnh anh ta bây giờ đã có một người con gái nên không nhất thiết phải tỏ ra quen biết cô. Nghĩ vậy Diệp Lan liền tỏ ra xa lạ Thấy cô gái kia cứ nhìn chầm chầm vào mình Diệp Lan xin lỗi thêm một lần nữa Rồi kéo tay Thanh Tuấn cô cậu hiểu ý Vội vàng cúi đầu Dạ con xin lỗi cô chú Lúc này Ngọc Trầm Bỗng nở một nụ cười xinh đẹp Một tay cô ấy khoác vào cánh tay Mạnh mẽ của người đàn ông bên cạnh Còn tay còn lại Đưa lên xoa đầu Thanh Tuấn Biết nhận lỗi là tốt Rất lời liền kéo tay Hiệu Nghĩa Mình đi thôi anh Ừ Hiệu Nghĩa gật đầu rồi bước ngang người Diệp Lan Đi được vài bước chân Ngọc Trầm bỗng cất tiếng hỏi nhỏ Anh có quen cô ấy không Nhìn ánh mắt cô gái đó khi nhìn anh Dường như là gặp lại cố nhân vậy Hiệu Nghĩa hoàn toàn không để ý đến sự ẩn ý Trong lời nói của Ngọc Trầm Cũng vì hắn không hề biết đến sự tồn tại của Diệp Lan Nên thành thật Anh không biết Ngọc Trầm không chất vấn thêm và không nhắc gì đến nữa, nhưng mà trong ánh mắt của cô ấy lại gợn sóng. Sau khi hai người kia rời đi, thì Diệp Lan và Thanh Tuấn cũng trở về. Trên đường đi cô không thể nào không nghĩ đến cuộc gặp gỡ tình cờ khi nãy giữa mình và hữu Nghĩa. Diệp Lan khẳng định rằng anh ta chính là người đàn ông đã xảy ra quan hệ với mình vào cái hôm diễn ra buổi tiệc ngoài trời do Tuấn Hưng tổ chức. Cô đình Ninh như vậy là do hữu Nghĩa. Có một nét phong độ lịch lãm vô cùng Cô ấn tượng bởi khuôn mặt điệt trai đó của anh ta Nên nhớ rất rõ Mặc dù chỉ mới tiếp xúc lần đầu tiên Nhưng nhìn thái độ của Hiếu Nghĩa ban nãy mà xem Dường như anh không nhận ra cô là ai Phải chăng anh ta có quá nhiều người tình bên cạnh Nên mới không để tâm đến một kẻ thoáng qua như cô Nghĩ đến đây bỗng chốc Đáy lòng của Diệp Lan Dấy lên một cảm giác khó chịu Khó chịu không phải vì cô có tình cảm với anh ta Nên khi chứng kiến cảnh tượng này Cô lại tức giận Mà khó chịu là vì Cô nhận ra rằng Đàn ông đào hoa Thật chẳng ra gì Đến việc mình ngủ với ai Mà còn chẳng nhớ Nhưng mà như vậy cũng tốt Thế xem như đúng ý của cô rồi còn gì Hãy có gặp lại nhau Thì xem nhau như không hề quen biết Bèo nước gặp nhau Biết bao giờ mới trùng phùng chứ Sau khi về đến nhà Diệp Lan hoàn toàn xóa mất hình bóng của Hữu Nghĩa ra khỏi đầu của cô. Cô bắt đầu chuẩn bị bữa chiều. Thành Tuấn rất ngoan, cậu cứ lẽo đẽo theo cô, phụ những công việc lặt vặt như nhặt rau. Hai mẹ con bận rộn trong bếp một lúc, cuối cùng cũng hoàn thành bữa ăn. Ngồi vào bàn, hai người bắt đầu động đũa. Thành Tuấn này, có ngon không con? Dạ ngon, mẹ ơi, mẹ ăn nhiều vào. Vậy là hai người quay quần bên mâm cơm ấm áp, vừa ăn vừa nói chuyện, cười đùa vui vẻ. Sáng sớm, sau khi đưa Thanh Tuấn đến trường xong, Diệp Lan liền chạy đến bệnh viện. Khi cô vừa xuống xe thì gặp Trí Hậu, hắn cũng vừa mới đến. Diệp Lan lịch sự chào hỏi. Anh Hậu, trùng hợp thật đấy. Trí Hậu nở một nụ cười ngất ngây, mới sáng sớm đã nhìn thấy Diệp Lan. Điều đó khiến cho hắn trở nên vui vẻ nhiều hơn. Em mới đến đi à? Sớm đấy. Dạ, hôm nay không kẹt xe nên đến sớm một chút. Anh cũng vậy à? Ừ, anh tranh thủ vào thăm bệnh nhân của mình. Dạ vâng. Diệp Lan biết rằng Trí Hậu thực sự là một người thầy y đức không những tài giỏi mà còn có tấm lòng rộng lượng và thương người. Hắn hết mình với bệnh nhân. Đối với hắn, bệnh nhân luôn là trên hết. Diệp Lan vừa ngưỡng mộ lại vừa kính nể người đàn anh của mình. Cô cũng đang dần học được những điều tốt đẹp Và hay ho từ hắn Hai người cùng nhau bước vào bệnh viện Lúc này trí hậu Bỗng cất tiếng mời mọc Tối nay Diệp Lan có rảnh không Hai chúng ta cùng nhau đi ăn tối Anh mời em Trí hậu rất muốn biết Tâm ý của Diệp Lan Để thuận bề theo đuổi cô Mong rằng cô đừng khước từ hắn Nhưng Diệp Lan không hiểu suy nghĩ của trí hậu Cô có chút ái náy Nên đành từ chối ngay Xin lỗi anh hậu Em còn phải rước con em và chăm nó e là tối nay em không rảnh Chị Hậu vừa nghe đến hai từ con em Thì liền cao mày Hắn đặt ra nghi vấn của Cô có con từ bao giờ chứ Con Con của em sao Vài ngày trước Em có thấy một đứa bé lang thang bên đường Nó đáng thương lắm Thế là em nhận nó làm con nuôi Sao em lại không đưa nó đến cô nhi viện Mà lại quyết định nhận nuôi như vậy chứ L lúc đó nó nếu tay em ý bảo không muốn đến cô Nhi viện em liền động lòng trắc ẩn nhưng mà như vậy cũng tốt có thanh toấn em mới có cảm giác có một gia đình thực thụ em dọn ra ngoài ở riêng rồi sao Dạ vâng chuyện của Diệp Lan Trí Hậu cũng biết chút ít đợt trước có lần ông Tâm bị tái phát bệnh tim nên bị ngất và đưa đến bệnh viện bà Diệợu và ra dung cũng đến vì khi ấy Diệp Lan đang trong phòng phẫu thuật để cấp cứu cho bệnh nhân Nên không thể nào đến ngay Và hỏi han tình hình của ông Tâm được Nên sau khi phẫu thuật xong cô mới đến Khi đó không những ông Tâm Mà cả bà Diệu đều trách cô Nói cô là đứa con bất hiếu Không để tâm đến sự sống chết của ba mình Còn Gia Dung lại làm um sùm một trận Chí hậu tình cờ đi ngang qua Nên hiểu được phần nào câu chuyện Mặc dù trước mặt mọi người Hắn luôn thấy Diệp Lan vui vẻ và thoải mái Thậm chí cô rất mạnh mẽ và lạc quan Nhưng sau chuyện đó thì hắn mới biết, hóa ra gia đình cô, vốn không hề yêu thương gì đến cô, lại có thể thốt ra những lời cay đắng, làm tổn thương cô. Điều đó làm cho trí hậu thấy cô quật cường đến nhường nào. Hắn biết, có lẽ cô đã từng đau lòng và khóc nhiều lắm. Hắn muốn ăn ủi cô, nhưng lại sợ động vào vết thương của cô. Vậy nên khi cô không nhắc đến, hắn lại không hỏi cô thêm nữa. Nếu như không thể nào ăn tối được, thì chưa ra nhà ăn. Mình ngồi chung với nhau nhé. Dạ vâng. Buổi chiều đến, sau khi tan làm, Diệp Lan cởi chiếc áo blue trên người và treo trên giá. Cô mặc chiếc áo khoác, rồi sau đó cầm túi sách trên bàn. Xong xuôi mới xoay người rời đi. Còn không quên, đóng cửa phòng lại. Cô sẽ đến trường đón Thanh Tuấn, rồi cô và cu cậu sẽ về nhà và bắt tay vào bếp làm những món ăn thịnh soạn. Mặc dù cuộc sống trôi qua đơn giản và chẳng có gì mới mẻ hơn, nhưng đối với cô, đó là một điều tuyệt vời nhất. Do hiện tại là giờ cao điểm, nên xe cộ lưu thông khá nhiều, Diệp Lan đã quá quen thuộc với cảnh tượng này. Nhìn số dây, trên đèn đỏ dần dần nhảy ngược, bỗng cô cảm thấy có một cảm giác bình yên chưa từng có. Có lẽ cuộc sống hiện tại mới chính là điều mà cô thấy hạnh phúc nhất. Không có cha mẹ, không có người thân cũng không sao. Cô không cần. Đợi đến khi đèn giao thông chuyển thành màu xanh, Diệp Lan mới lên ga rồi rời đi. Nhưng chưa chạy được bao lâu, thì bỗng dưng tốc độ của những chiếc xe phía trước liền giảm dần lại. Tình trạng kẹt xe cũng xuất hiện. Diệp Lan đưa ra suy đoán, chắc là phía trước có tai nạn giao thông rồi. Nếu không, thì cũng không dẫn đến tình trạng tắc nghẹt này. Khoảng 5 phút sau đó, Diệp Lan mới đến được nơi xảy ra tai nạn, Và trước mặt cô là hình ảnh một chiếc xe máy và một chiếc mô tô đang nằm ngồn ngang hai phía. Và cách đó không xa là hai người đàn ông đang nằm bất tình nhân sự. Máu chảy linh láng, sống chết không rõ. Người dân bù lại xem không ít, mặc dù họ đã gọi cứu thương, nhưng mà hiện tại cứu thương chưa đến. Thần là bác sĩ, chứng kiến cảnh tượng này, Diệp Lan không thể nào làm ngơ. Thế là cô chạy xe chen vào đám đông. Các chân trống xuống, rồi mở cốp xe, lấy ra hộp cứu thương. Sau đó vội vàng lách qua đám người, đang bu kín kia. Làm ơn, xin nhường đường tôi là bác sĩ đây. Diệp Lan ngồi xuống, bắt đầu kiểm tra cho từng người. Đầu tiên là người con trai với mái tóc màu đỏ sáng chói Diệp Lan xem mạch đập của hắn. Thật may quá, bởi vì hắn đang còn sống. Tuy nhiên phần đầu của hắn bị tổn thương khá nhiều. Đầu bị đập xuống đất và chảy máu rất nhiều. Tay của hắn bị gãy, Diệp Lan nhạch vài cành cây cứng cáp bên vệ đường rồi bắt đầu cố định cánh tay cho hắn. Không những tay mà chân của hắn cũng bị gãy, máu cũng chảy ra từ chỗ bị gãy và rách ở đùi. Sau khi sơ cấu cho người con trai tóc đỏ xong, Diệp Lan xoay người, sang người còn lại. Trước mặt cô là người con trai với khuôn mặt trắng trèo, đầy đúng chất là công tử của một gia đình quyền quý. Xem sơ bộ cơ thể của cậu ta thì cô thấy cánh tay của cậu ta bị gãy. Và nội tạng của cậu ta bị vỡ Và bắt đầu chảy máu Phần đầu không thấy tổn thương bên ngoài Nhưng bên trong có bị làm sao hay không Thì cần phải kiểm tra mới biết được Hai người này cần phải đưa đến bệnh viện gấp mới được Dẹp lan sốt ruột rốt cuộc là bao giờ Cứu thương mới đến Các thao tác sơ cứu của cô Được mọi người chứng kiến tất cả Họ ngưỡng mộ khi cô quá giỏi Có người còn không nhịn được Mà cất lời khen cô Vài người khác cũng lên tiếng tán dương không ít Nhưng Diệp Lan hoàn toàn không để ý đến những lời đó Hiện tại cô đang rất lo Vì tình trạng của hai người này khá nghiêm trọng Nên cần phải làm phẫu thuật ngay Vậy mà giờ đây Xe cứu thương còn chưa đến Lúc này âm thanh Báo quen thuộc bỗng chốc vang lên Diệp Lan thấy nhẹ nhõm Bởi vì cuối cùng họ cũng đến Diệp Lan vội vàng nói tình hình của họ Cho bác sĩ phụ trách biết Anh ta cảm ơn cô Rồi mới đưa bệnh nhân rời đi Họ cùng làm chung bệnh viện Nên hai người có quen biết. Thế là vị bác sĩ trẻ tuổi ấy bỗng đề nghị. Hay là cô quay về, thực hiện các phẫu thuật này luôn. Giờ này mọi người đều tan làm, sợ rằng mọi người về hết mất rồi. Diệp Lan không nghĩ ngợi nhiều, cô gật đầu đồng ý. Được, tôi theo mọi người. Trên đường quay ngược lại bệnh viện, Diệp Lan không quên lấy điện thoại giao gọi điện cho Mộng Tuyết. Chẳng lâu sau đó, đầu dây bên kia có kết nối. Mộng Tuyết này, Mình có ca phẫu thuật gấp ở bệnh viện, cậu có thể đến trường đón Thanh Tuấn giúp mình được không? Đêm nay cậu cho mình gửi nhờ thằng bé, sợ rằng ca phẫu thuật mình nhận, lâu lắm mới hoàn thành. Trước sự nhờ vào của bản thân, Mộng Tuyết không thể nào không giúp, cô ấy sẵn sàng chấp nhận ngay. Ừ, cậu cứ giao cho mình. Cảm ơn cậu nhiều nhé. Cậu ngốc quá, cần gì phải khách sáo như vậy chứ. Cậu cứ làm việc đi, mình đi rước Thanh Tuấn đây. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện Diệp Lan cất điện thoại vào túi Và tăng tốc đến bệnh viện Sau khi chụp x quang Và thấy được tình hình hiện tại của hai người bị tai nạn Diệp Lan không thể nào chờ đợi thêm được nữa Do hôm nay chị Hậu về hơi muộn Nên ca phẫu thuật này Được cô và anh tiếp nhận Đúng như dự đoán của cô Hoàn thành xong phẫu thuật Là hơn 9 giờ tối Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp Do chiều nay chưa ăn gì Nên hiện tại trong bụng của cô Lại déo lên vì đói Bây giờ Chí Hậu cũng hoàn thành nhiệm vụ của mình Vậy là Diệp Lan liền đưa ra đề nghị Anh Hậu này Hay là chúng ta ra ngoài đi ăn Em đói quá rồi Chí Hậu nhớ lại Thanh Tuấn Nên đặt ra câu hỏi với cô Đúng rồi Còn con trai của em thì sao Lúc nãy em ở lại bệnh viện Tiến hành phẫu thuật Thì thằng bé ở đâu Anh yên tâm Em nhờ Mộng Tuyết Chăm sóc cho cu cậu rồi Vậy thì được Chúng ta đi ăn thôi Vậy là hai người cùng nhau Chạy xe đến một quán ăn gần đó Trong bữa ăn do quá đói Nên Diệp Lan chỉ chăm chú ăn Còn Trí Hậu thì chốc chốc Lại đưa mắt nhìn cô Dường như anh đang suy nghĩ Đã suy nghĩ rất lâu rồi Cuối cùng Trí Hậu lại đặt ra những câu hỏi Liên quan đến chuyện tình cảm của cô Diệp Lan này Em trẻ đẹp và tài giỏi như vậy Sao không thấy em chịu quen bạn trai Câu nói của trí hậu liền thu hút sự chú ý của Diệp Lan. Cô đưa mắt nhìn hắn rồi mỉm cười. Thế tại sao anh không hỏi anh? Anh vừa tài năng lại điền trai. Nhưng tại sao lại không chịu quen bạn gái? Là bởi vì trước nay anh chưa tìm thấy người thích hợp. Em cũng vậy sao? Dạ không phải. Hiện tại em không muốn yêu đương. Em chỉ muốn dốc sức vào công việc. Em bận bịu như vậy. Càng không có thời gian dành cho đối phương. Biết đâu quen được vài hôm Họ lại chán em không chừng Bỗng dương trí hậu trở nên nghiêm túc Em nghĩ sao Khi quen người Cùng ngành với mình Làm sao Diệp Lan không nghe ra ý tứ Trong lời nói này của trí hậu chứ Nhưng mà cô không chắc chắn rằng Có phải hắn là thực sự Có tâm tư với mình hay không Cộng với công việc Là cô không muốn tiếp tục chủ đề này nữa Nên cô cười trừ Em chưa từng nghĩ đến Mà tại vì... Em không có hứng thú yêu đương... Nên không bận tâm... Đó là một câu chuyện lâu dài... Hiện tại em không vội... Chị Hậu định nói gì đó... Nhưng rồi lại thôi... Hắn biết cô chưa từng có tình cảm gì với mình... Bởi vì qua những câu từ của cô... Thì hắn hiểu rõ suy nghĩ của cô... Sợ rằng khi thổ lộ thêm... Thì lại khiến cô ngại ngùng... Rồi lại ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp của hai người... Dù sao hiện tại Diệp Lan... Nói rằng là cô chưa có người yêu... Thôi thì để thêm một tháng nữa vậy. Tới trường đó, trí hậu sẽ không do dự giống như ngày hôm nay. Sau khi kết thúc bữa ăn, bởi vì không thuận đường, nên hai người đã tạm biệt nhau. Diệp Lan chạy xe về nhà. Do thời gian không còn sớm, nên cô cảm thấy khá mệt. Tính nhanh về nhà, đánh một giấc thật ngon. Nào ngờ một sự cố bất ngờ lại xảy đến với cô. Trong khi Diệp Lan còn đang rất bình thẳng lái xe thì từ phía ngã ba đường có một chiếc xe hơi màu đen bỗng nhiên xuất hiện và tông về phía cô. do không kịp phản ứng, nên cô cùng với chiếc xe của mình liền ngã sóng xoài trên mặt đường. Đầu của Diệp Lan truyền đến cảm giác choáng váng, không thể nào tả được. Thế là cô từ từ, liệm đi trong vô thức. Lúc này một cô gái từ trên xe vội bước xuống, chứng kiến bản thân mình tông phải người khác. Cô ấy bất giác hoảng loạn. Cô ấy đưa mắt nhìn xung quanh. Nơi đây chẳng có ai, Thành Vân dối rắm không biết phải làm như thế nào mới phải. Thành Vân vội vàng tiến tới chỗ Diệp Lan, thấy cô không bị chảy máu thì yên tâm hơn một chút. Nhưng mà chẳng chờ đợi gì thêm, còn bé vội vàng lấy điện thoại ra, gọi cho anh trai của mình. Mới về nước không bao lâu, thế mà Thành Vân lại gây ra chuyện lớn như vậy. Cô bé cảm thấy bản thân mình đúng là quá bất cẩn. Đầu dài bên kia rất nhanh có kết nối, một giọng nói trầm ấm bỗng vang lên. "Khoai cho anh giờ này có chuyện gì nhờ và có đúng không?" Người phát ra tiếng nói này không ai khác chính là Hữu Nhân, thành Vân vội vàng thông báo tình hình hiện tại của mình cho anh trai nghe với giọng điệu run rẩy. "Anh ơi, em lỡ lái xe tông vào người ta rồi." Nghe ra sự hoang loạn của con bé, Hữu Nhân liền trấn an. "Em đừng hoang, từ từ nói anh nghe, đối phương có bị nghiêm trọng không?" "Dạ không, do bắn nãy em chỉ lái với tốc độ khá chậm Nên khi va chạm, không khiến cho cô ấy bị thương. Hiện tại cô ấy đang hôn mê, nằm ở bên vệ đường. Ở đây không có ai, em sợ lắm. Đợi anh nhé, anh đến ngay. Gửi định vị ngay cho anh. Dạ vâng. Hiệu nhân nhanh chóng rời khỏi xe. Anh mở định vị mà Thanh Vân vừa mới gửi, rồi cấp tốc lái xe, đến vị trí của con bé. 5 phút sau, anh có mặt tại hiện trường. Thấy trên mặt đường là một chiếc xe Vision đang nằm ngồn ngang. Cách đó không xa là hình ảnh một cô gái đang bất tỉnh nhân sự. Bên cạnh chính là Thanh Vân đang giàu dĩ, không biết phải làm như thế nào. Phát hiện hữu nhân đến, Thanh Vân vội vàng đứng dậy. Lúc này đôi mắt con bé đã ướt đẫm rồi. Nó kêu lên thành tiếng. Anh ơi, anh Nhân. Đừng khóc, cô ấy không sao đâu. Bây giờ chúng ta đưa cô ấy đến bệnh viện nhé. Dạ vâng. Thanh Vân thuốc thít, đáng lẽ ra con bé không sướt mướt như vậy. Nhưng khi nãy con bé cố tình lầy lầy người Diệp Lan dậy nhưng mà Diệp Lan vẫn bất tỉnh nhân sự. Vì sợ chuyện không may xảy đến với Diệp Lan nên con bé mới khóc không thôi. Lúc này Hữu Nhân tiến đến bên cạnh Diệp Lan. Do khoảng cách gần nên anh nhìn khá rõ khuôn mặt của cô. Vừa nhìn anh nhận ra ngay cô chính là cô gái hôm đó từng trải qua tỉnh một đêm với mình. Hữu Nhân không nghĩ lại có chuyện trùng hợp đến như vậy. Nhưng anh không suy nghĩ nhiều, vội vàng bế thốc Diệp Lan lên một cách nhẹ nhàng nhất, rồi đưa cô vào trong xe. Hiện tại việc quan trọng nhất đó chính là đưa cô đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ kiểm tra tình hình cho Diệp Lan, mặc dù không có gì đáng nghiêm trọng, nhưng do cô làm việc quá sức, cộng với việc thiếu ngủ trong mấy ngày gần đây, nên khi nãy chỉ mới bị tác động nhẹ một chút thì cô mới bị ngất đi như vậy. Thành Vân cảm thấy nhẹ nhóm hẳn khi nghe bác sĩ thông báo tình hình của Diệp Lan. Cũng may rằng cô không bị làm sao. Chẳng bao lâu sau đó Diệp Lan tỉnh dậy. Cô vừa mở mắt ra đã nhìn thấy căn phòng trắng tinh quen thuộc. Đây là nơi hàng ngày cô đều ra vào để kiểm tra và thăm khám bệnh nhân. Không ngờ bây giờ mình lại nằm ở đây. Chị, chị tỉnh rồi. Một thanh âm trong trèo bỗng vang lên vào tai của Diệp Lan. Lúc này cô mới chú ý đến sự có mặt của người con gái bên cạnh giường bệnh, đưa mắt nhìn sang con bé. Cô hỏi nhỏ. Em là ai? Thành Vân lễ phép. Dạ, em là người bất cẩn tông vào chị khi nãy. Chị ơi, em thành thật xin lỗi chị. Em không cố ý đụng chúng vào chị. Xin chị tha lỗi cho em. Diệp Lan thấy Thành Vân khá dễ mến, lại còn lịch sử như vậy nên không hề trách cứ gì con bé. Không sao đâu, chị không trách em. Em thực sự rất sợ khi tông phải chị, nhưng mà cũng may chị không sao. Bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể nên mới bị ngất đi đấy. Với lại chị bị một vài vết thương ngoài da, còn lại không đáng kể. Ừ, chị biết tình hình của mình mà. Bạn nãy vừa mới tỉnh dậy thì Diệp Lan đã nhận ra ngay bản thân mình không có gì đáng nghiêm trọng. Ngoài đầu hơi choáng váng một chút thì các bộ phận trên cơ thể của cô đều rất bình thường, không có gì đáng ngại. Lúc này Hữu Nhân mới đứng dậy từ chiếc ghế sofa phía bên trái. Anh cất giọng trầm thấp. Vì sơ suất này của em gái tôi, nên tôi sẽ đền bù cho cô bằng cách trả hết các chi phí như viện phí hoặc là phí sửa xe hay là thuốc men cho cô. Đó xem như lời xin lỗi mà chúng tôi dành cho cô. Mong cô đừng chấp nhất thanh vân. Về tôi lại dạy bảo lại con bé Do từ nãy đến giờ Diệp Lan chỉ quan tâm đến một mình Thanh Vân Nên cô hoàn toàn không chú ý đến Việc trong căn phòng này Lại có thêm một người nữa Cho đến khi Hiếu Nhân cất lời Thì cô mới nhận ra sự có mặt của anh Diệp Lan có hơi giật mình Cô đưa mắt sang nhìn Thì liền nhận ra ngay khuôn mặt quen thuộc Đôi mày thanh tú khẽ nheo lại Cô khó hiểu Thầm nghĩ tại sao lại là anh ta Với biểu cảm xa cách đó của hữu nhân Diệp Lan đoán ắt hẳn Anh vẫn như ngày hôm trước Không nhận ra cô Vậy thì cô lại tiếp tục giả vờ Xem như người đàn ông này Chính là người đàn ông xa lạ Diệp Lan hít một hơi Cô từ từ ngồi dậy Thành Vân thấy như vậy Liền đưa tay đỡ cô Diệp Lan nói một câu cảm ơn với con bé Rồi đưa mắt nhìn về phía hữu nhân Cô gật đầu Được rồi tôi nhận viện phí Bà Vĩ sửa chữa xe Xem như sự bồi thường Còn về thuốc men thì không cần đâu Tôi không bị gì nghiêm trọng Thành Vân di chuyển tầm mắt Sang cánh tay của Diệp Lan Rồi sau đó thốt lên Chỉ vì em mà bị chảy ra Tuy không bị nặng Nhưng mà bị ảnh hưởng đến chị Mong chị đừng ngại Những vết thương này không là gì đâu em Với lại chị là bác sĩ Chỉ có thuốc thoa rồi Vài ngày là khỏi thôi Lúc cô nói ra nghề nghiệp của mình Thành Vân bỗng thốt lên Chị là bác sĩ sao <cười> Chị giỏi thật Em ngưỡng mộ chị quá Diệp Lan chỉ cười và không đáp gì thêm bấy giờ hiệu nhân mới đứng dậy Và tiến lại gần phía giường bệnh Anh bước đi chậm rãi Âm thanh của giày ra Va chạm với sàn nhà Tạo ra những tiếng lộc cộc khe khẽ Trái tim Diệp Lan không hiểu tại sao Lại đập mạnh một nhịp Sự lạnh lẽo toát ra từ người anh Khiến cô có chút ngột ngạt Hiệu nhân dừng lại bên cạnh Thanh Vân nhưng ánh mắt anh từ đầu đến cuối chỉ hướng về phía Diệp Lan. Xe của cô được đưa đến chỗ sửa chữa rồi. Hiện tại trời tối hay là để tôi đưa cô về? Diệp Lan chưa trả lời thì Thanh Vân lại nhanh nhầu rục thêm. Đúng rồi đấy. Bây giờ bắt xe khó lắm. Chị về cùng với chúng em nhé. Diệp Lan suy nghĩ vài giây. Thật ra cô không hề muốn tiếp xúc gần với Hiệu nhân thêm một giây một phút nào nữa. Nhưng mà lời nói của hai người họ khá là có lý, suy tính mặt lợi hại cuối cùng cô quyết định để cho anh và em đưa cô về. Vậy tôi làm phiền hai người rồi. Nhận được đáp án của cô, Thành Vân nở một nụ cười rạng rỡ, còn Hữu Nhân vẫn giữ nguyên nét mặt bình tĩnh, không hề biến sắc. Thầy bà người cùng nhau trở về, Diệp Lan ngồi trên xe của Hữu Nhân, còn Thành Vân thì lái chiếc xe của con bé đi theo sau hai người. Bạn đầu cô cứ nghĩ Ba người lại đi cùng một xe Nhưng thật sự không nghĩ Lại xuất hiện tình trạng như bây giờ Ở chung một không gian với người đàn ông này Cô chẳng biết phải làm như thế nào Chỉ có thể chầm mặc Từ đầu đến cuối hữu nhân khởi động xe Chiếc xe Audi không nhanh không chậm Từ từ rời khỏi bệnh viện Người đàn ông âm thầm Quan sát diệm lan Lại thấy cô quay đầu nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ Anh thắc mắc vô cùng Trang Nhã, cô không nhận ra anh sao? Và vì cớ gì mà cô lại luôn tỏ ra bình thản như vậy? Chuyện hôm đó giữa hai người, cô đã quên hết rồi sao? Hay là cô đang giả vờ? Bởi vì muốn cắt đứt tất cả và xem như tình một đêm giữa hai người chỉ là sự cố ngoài ý muốn, nên cô không cần phải để tâm. Hiệu Nhân không thể trả lời được câu hỏi do chính bản thân mình đặt ra. Yên tĩnh một lúc, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, nhắc đến vấn đề từng xảy ra giữa hai người. Cô không nhận ra tôi sao? Âm thanh trầm thấp phát ra từ người đàn ông khiến Diệp Lan giật nầy mình. Chẳng hiểu sao chỉ một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho cô bất an không thôi. Rõ ràng hôm trước anh tỏ ra không quen biết. Vậy mà ngày hôm nay anh lại thốt ra câu này. Phải chẳng hôm trước là anh đi bên cạnh một cô gái xinh đẹp nên anh giả ngơ, giả ngô với cô. Bây giờ chẳng có bóng hồng nào Thì anh mới nhắc đến chuyện cũ Nghĩ đến đây Diệp Lan chỉ cảm thấy tức cười Cô xoay đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đen của Hữu Nhân Nhách môi trào phúng Là anh không nhận ra tôi Nghe câu trả lời của cô Hữu Nhân biết được rằng là hóa ra Cô vẫn chưa quên mình Nhưng vì sao cô lại nói ra câu này Đầu mày của người đàn ông trao lại Đặt ra một nghi vấn Chẳng phải vừa gặp nhau Tôi đã nhận ra cô ngay đấy thôi Diệp Lan không hiểu nổi Anh còn giả vờ giả vịt làm cái gì chứ Có nhất thiết phải làm như vậy không Vì muốn vạch rõ ranh giới với anh Nên cô thẳng thắn Sau này dù có gặp nhau Ở bất cứ tình huống nào Như hôm trước hay là hôm nay chẳng hạn Chúng ta cứ như hai người xa lạ đi Anh không cần phải tỏ vẻ không biết tôi Khi ở trước mặt bạn gái anh Còn bây giờ chẳng có ai Thì anh lại nhắc lại về vấn đề cũ Làm như vậy để được cái gì nào Chọc lạt hiệu nhân liền hiểu ra tất cả. Họa ra trước khi gặp anh thì Diệp Lan lại gặp Hiễu Nghĩa rồi. Theo như lời của cô thì anh biết được hôm đó Hữu Nghĩa đi với Ngọc Trầm do Hữu Nghĩa vốn chẳng biết Diệp Lan là ai nên tỏ ra xa cách với cô. Bây giờ cô gặp lại anh người thực sự trải qua tình một đêm với cô mới là anh và vì sự hiểu lầm đó nên Diệp Lan mới không vui và chất vấn anh như vậy. Anh không trách cô chỉ là không biết Có nên giải thích cho cô hiểu hay là không? Cô thẳng tính thật đấy. Một lúc sau anh mới nói lên được một câu này. Chỉ một câu duy nhất và không cần phải giải thích thêm. Diệp Lan không muốn nhắc đến chủ đề này nữa. Liền nhấn mạnh một câu cuối cùng. Như giao ước ngày hôm đó của chúng ta. Sau này có gặp nhau cũng xem như xa lạ. Quá khứ thì chúng ta nên quên đi. Sự mạnh mẽ này của cô Khiến Hiệu Nhân phải nhìn cô bằng một con mắt khác Nếu đổi lại là người phụ nữ khác Thì chắc hẳn không một ai có cách hành xử Quyết đoán như cô bây giờ Vạch rõ mọi ranh giới với anh Còn yêu cầu anh không được nhắc đến chuyện cũ Cô đúng là một cô gái Có 102 không hai. Hiệu Nhân cảm thấy Diệp Lan thật là cá tính làm sao Khóe môi người đàn ông khẽ nhếch lên Thốt ra một từ được Chẳng mấy chốc mà đến nhà Trước khi xuống xe Diệp Lan không quên nói một tiếng Cảm ơn với người đàn ông này Anh chỉ gật đầu nhẹ một cái Và cũng không quên nói gì Lúc này Thành Vân từ chiếc xe đằng sau Vội ngó đầu qua cửa kính Cô bé reo lên Chị ơi Hôm khác em mời chị cà phê có được không Thấy Thành Vân rất dễ thương và nhiệt tình Diệp Lan không nỡ từ chối Công việc của chị khá bận Nhưng nếu thu xếp được Thì chị đi cùng với em nhé Vâng ạ Chị có thể nào cho em số điện thoại của chị có được không? Cô đọc một dãy số, Thành Vân vội vàng lưu vào điện thoại. Trời không còn sớm, hai người về đi. Vâng ạ. Đợi hai người rời đi, Diệp Lan mới mở cửa bước vào trong nhà. Cô không nghĩ gì đến hữu nhân nữa, vội vàng nấu mì ăn cho đỡ đói, sau đó đi tắm rửa. Sọ mệt mỏi cả ngày trời, nên hiện tại cô rất mệt. Vừa mới xong xuôi mọi chuyện, cô liền leo lên giường và đánh một giấc ngon lành. Sáng hôm sau, mặc dù giao Thanh Tuấn cho Mộng Tuyết, nhưng Diệp Lan không quên gọi cho cô bạn. Mộng Tuyết, cảm ơn cậu đã chăm sóc Thanh Tuấn giúp mình. Hôm qua mình về muộn quá. Diệp Lan không nói ra việc mình bị xe tông cho Mộng Tuyết biết, dù gì cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, không cần thiết phải khiến cho cô bạn lo lắng. Nghe giọng điệu khách sáo của cô. Mộng tiếc oán trách. Cậu đây nhá. Nói cảm ơn một tiếng nữa. là mình giận cậu đấy. Biết rồi, biết rồi. Mình không cảm ơn nữa. mà hôm qua Thanh Tuấn. Ở với cậu. Có quậy phá gì không? Thằng bé ngoan gần chết. Lại còn rất hiểu chuyện. Bây giờ nó đang chuẩn bị ăn sáng. Để đi học đây. Mà cậu không cần phải qua đón đâu. Tí nữa mình đi làm. Mình đưa cu cậu đi học luôn. Như vậy thì quá tốt rồi. Vậy... Không phiền cậu nữa. Mộng Tuyết xua tay. Phiền cái gì mà phiền. Mình còn cảm thấy vui. Sự có mặt của cô cậu lại khiến cho gia đình mình náo nhiệt hẳn lên. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Mộng Tuyết, Diệp Lan tự chuẩn bị bữa sáng cho mình. Ăn uống xong xuôi, cô mới thay đồ và đến bệnh viện. Cô định đi taxi bởi vì hiện tại chiếc xe yêu quý của cô đang phải sửa chữa. Nhưng không ngờ, vừa mới mở cổng ra, cô nhìn thấy một chiếc xe Audi màu đen đang đậu trước sân. Diệp Lan làm sao không nhận ra chủ nhân của chiếc xe này chứ? Bởi vì chỉ vừa mới tối hôm qua thôi, thì cô đã ngồi trong chiếc xe này là hữu Nhân. Và vì sao anh lại có mặt tại đây vào thời điểm này? Diệp Lan nhớ mày, lúc cửa kính xe vừa hạ xuống, thì cũng là lúc cô đặt ra câu hỏi với anh. Anh đến đây để làm gì chứ? Đưa cô đi làm Người đàn ông trả lời rất bình thản Một tay đặt trên vô lăng Một tay để lên đùi Ngón trỏ còn gõ gõ vài cái Đầu mày của Diệp Lan càng nhíu chặt hơn Vì sao chứ? Anh đâu cần thiết phải làm như vậy Thành Vân Làm cho xe của cô bị hư hại Khiến cô không có phương tiện đi làm Thần làm anh trai của con bé Tôi sẽ bù đắp thay cho nó Bằng cách đến đón cô đến bệnh viện Diệp Lan không nghĩ anh lại có thể đưa ra được lý do này. Cô thực sự không hiểu rõ anh cần gì phải dây dưa với cô không dứt như vậy chứ. Đối với cả hai thì việc làm này chẳng cần thiết một chút nào. Tôi nói rồi, tôi không trách cứ con bé và cũng nhận sự bồi thường của anh như vậy là quá đủ rồi. Anh không cần phải tốn công như vậy đâu. Diệp Lan thực sự không nắm được suy nghĩ của người đàn ông trước mặt mình liệu anh ta đang có tâm tư gì chứ. Hiệu nhân không muốn chậm trễ Anh tiếp tục đề nghị Dù gì thì cô cũng nhìn thấy rồi đấy Tôi đến đây rồi Hay là cô cứ lên xe đi Có gì trên đường đi chúng ta nói chuyện Diệp Lan trần trừ không lên tiếng Anh lại tiếp tục hối thúc cô Nhanh đi kẻo muộn giờ làm của cô bây giờ Bây giờ Diệp Lan mới nhấc chân Đi sang ghế phụ Mở cửa xe ra và tiến lên ngồi vào bên trong Người đàn ông vừa mới khởi động xe Thì cô nói ngay Cảm ơn anh vì đến đây đón tôi, nhưng mà tôi có thể tự bắt xe đi được. Chiều nay, anh không cần phải đến giúp tôi đâu. Hiệu nhân im lặng không nói gì. Thấy anh như bức tượng, không quan tâm đến mình. Cô tăng âm lượng thêm một chút. Anh có nghe gì không? Ừ, tôi nghe rồi. Đợi đến khi anh trả lời, thì Diệp Lan mới không thôi nói thêm. Trên đường đi, hai người đều im lặng. Dường như hữu nhân chỉ làm đúng như lời anh nói, là vì em gái anh lỡ khiến xe cô bị hỏng nên anh có nhiệm vụ đưa cô đi làm. Ngoài ra anh không bắt chuyện với cô và không hỏi han thêm gì nữa. Điều này khiến Diệp Lan thoải mái, Dù sao cô cũng không muốn trò chuyện phiếm với anh, bởi vì cô và anh chẳng có chủ đề gì để nói với nhau cả. Khi đến bệnh viện, Diệp Lan cảm ơn anh một tiếng rồi bước vào bên trong. Người đàn ông khẽ gợt đầu Sau đó lái xe rời đi Thật ra đến cả anh cũng không hiểu Rốt cuộc bản thân mình bị làm sao Đến tận sáng nay trong đầu anh mới hiện lên ý định Là đến nhà giữa cô Vừa nghĩ đến là anh liền làm ngay Anh thậm chí còn muốn bắt chuyện với cô Hỏi han về gia đình cô Nhưng nhận ra sự xa cách của cô dành cho mình Cuối cùng anh đành im lặng Anh không muốn giải thích về việc Cô nhầm lẫn giữ anh và hữu nghĩa Bởi vì trước nay anh không hề thích Việc giải thích một vấn đề gì đó Cho người khác được hiểu Họ muốn nghĩ sao cũng được Anh không quan tâm Nhưng bàn nãy anh lại muốn nói cho cô nghe Ấy vậy mà chẳng thể nào thốt lên thành tiếng Cứ mãi im lặng Trên suốt quãng đường đi Dường như anh bị thu hút Bởi về ngoài cứng rắn Và sự xa cách này của cô Diệp Lan thực sự rất đặc biệt Trong mắt anh Diệp Lan vừa đến bệnh viện, liền vào thăm chàng trai trắng trèo mà mình vừa phẫu thuật vào tối qua. Nếu cô đoán không lầm, thì giờ này cậu ta đã tỉnh lại. Do cửa phòng không đóng, nên Diệp Lan đưa tay gõ hai cái, rồi tiến vào bên trong. Trên giường là hình ảnh người con trai với khuôn mặt nhọt nhạt, đang cố gắng ăn từng muỗng cháo. Bên cạnh cậu ta là một người phụ nữ trung niên trong bộ trang phục quý phái. Đêm qua Diệp Lan có thông báo tình hình của bệnh nhân cho người nhà. Và cô biết người phụ nữ ấy chính là mẹ của chàng trai kia Bác sĩ, cô đến rồi ạ Vừa nhìn thấy cô Thì người phụ nữ trung niên liền lịch sự chào hỏi một tiếng Diệp Lan khẽ gật đầu Vâng, tôi đến xem tình hình của bệnh nhân Cô tiến đến bên cạnh người con trai Hỏi han sức khỏe của cậu ta Anh thấy trong người như thế nào? Có phải là rất yếu không? Cánh môi mỏng của Thành Đạt từ từ hé mở, ánh mắt của cậu nhìn chăm chú vào khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Lan, không hề chớp mắt. Cậu đáp chậm rãi Đúng vậy. Tôi thấy rất mệt. Diệp Lan quan sát các chỉ số của Thành Đạt trên màn hình rồi cô nói luôn. Vì vừa mới phẫu thuật nên đây là điều dĩ nhiên. Vậy nên thời gian này anh cần phải tĩnh dưỡng thật tốt. Bà Mỹ ngồi trên ghế không khỏi lo lắng. Bác sĩ... Vậy khi nào con trai tôi mới có thể xuất viện? Để xem tình trạng hồi phục của cậu ta như thế nào, chậm thì một tháng, nhanh thì có thể là hai tuần. Diệp Lan giải đáp thắc mắc xong, bà Mỹ gật gù, bà cất giọng chiều mến nhìn cô. Bác sĩ, cảm ơn cô vì đã cứu chữa thành đạt kịp thời. Nếu như cô không xuất hiện trên đường, e rằng tình trạng của con trai tôi lại càng trở nên nguy kịch. Bà không cần phải khách giáo đâu, đây là chuyện tôi nên làm. Lúc này Thành Đạt mới chen vào một câu Mẹ Cô ấy là người Đã cứu sống con sao Ừ Cô ấy không chỉ sơ cứu kịp thời cho con Lúc con gặp tai nạn Mà còn cấp cứu cho con nữa Cái mạng của con Đều là nhờ cô ấy rành giật từ tay tử thần đấy Cũng không biết con chạy xe kiểu gì Lại có thể cầu thả như vậy Nghe bà Mỹ la mắng mình Thành Đạt khẩn khoản Sau này con sẽ cẩn thận hơn Rồi cậu đưa mắt nhìn sang Diệp Lan Cậu nói câu cảm ơn dành cho cô Bác sĩ Cảm ơn cô đã cứu sống tôi à, Cô có thể cho tôi biết tên Để tiện xưng hô được không Tôi là Diệp Lan Khỏe môi Thành Đạt nở một nụ cười nhẹ Người con gái không rảnh rỗi Nói chuyện phiếm với hai mẹ con họ Liền có ý định rời đi Tôi còn phải đi xem bệnh nhân khác Xin phép tôi rời đi trước Bà Mỹ và Thành Đạt Cũng lịch sự chào tạm biệt cô Diệp Lan rời đi Còn không quên đóng cửa phòng lại cho họ Cô sang phòng khác để xem xét tình hình Các bệnh nhân của cô Buổi trưa đến Diệp Lan vừa dùng bữa xong Chuẩn bị chập mắt một chút Thì lúc này cửa phòng bỗng nhiên vang lên Hai tiếng cốc cốc Cô không biết ai đến tìm mình vào lúc này Bởi vì giờ trưa thường là lúc các bác sĩ Và y tá nghỉ ngơi Mời vào Cửa phòng nhanh chóng bật mở Sau tiếng nói của cô Một hương thơm ngào ngạt, bỗng sọc thẳng vào mũi. Kế tiếp là âm thanh, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà. Mùi hương này dường như cô người qua ở đâu đó rồi. Thế là Diệp Lan liền bật dậy, đập vào mắt của cô. Là hình bóng của một cô gái cô từng gặp qua. Đây chẳng phải là cô gái đã cùng đi với Hữu Nghĩa vào hai ngày trước sao? Sao cô ấy lại đến tìm cô? Diệp Lan đang còn thắc mắc thì giọng điệu trong trèo của Ngọc Trầm Bỗng vang lên bên tai. Có tiện không? Nếu như tôi muốn nói chuyện với cô một chút. Diệp Lan nhất ngời, ngơ ngác. Nhưng cũng muốn xem cô gái này muốn nói điều gì với mình. Cô liền đưa tay ra hiệu. Mời cô vào. Tôi sẽ dành cho cô 10 phút. Dứt lời Diệp Lan liền đưa mắt. Nhìn đồng hồ đeo tay. Cô đoán lần này Ngọc Trầm tìm đến. Át hẳn là không có điều gì tốt đẹp. Nhưng cô không biết rằng cô ấy biết được bao nhiêu chuyện. Về chuyện cô và Hữu Nghĩa Nếu đã như vậy thì chi bằng Có cái gì nói rõ cho nhau một lần luôn Ngọc Trầm ngồi xuống ghế đối diện với Diệp Lan Cô ấy vắt chéo chân, lưng thẳng Hai tay để lên đùi và đan vào nhau Ngọc Trầm cất giọng lạnh lùng Tôi biết Cô tên là Diệp Lan Tôi đã điều tra và biết được Chuyện giữa chồng sắp cưới của tôi và cô Cả việc anh ấy đưa cô đến bệnh viện vào sáng ngày hôm nay Tôi cũng biết Vậy nên, tôi muốn đến đây để nói với cô vài điều. Thật ra sáng nay Ngọc Trầm nhận được điện thoại của một người bạn nói rằng cô ấy đã vô tình bắt gặp Hiếu Nghĩa chờ một cô gái khác đến bệnh viện. Ngọc Trầm nghi ngờ, liền điều tra về thân thế của Diệp Lan ngay sau khi nhận được tin tức. Thay lại lòi ra việc đã từng xảy ra giữa Hiếu Nghĩa và Diệp Lan vào ngày diễn ra sự kiện của Tuấn Hưng. Không chần trừ gì thêm, cô ấy vội vàng đến đây tìm Diệp Lan. Dưới mắt lạnh lẽo của Ngọc Trầm cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt trắng ngần của Diệp Lan. Cô ta thốt ra từng câu từng chữ với một giọng điệu vô cùng cứng rắn. Sự việc xảy ra vào ngày hôm đó chỉ là ngoài ý muốn. Vậy nên tôi không trách cô và hữu Nghĩa. Nhưng thân là vợ tương lai của anh ấy tôi không thể nào chấp nhận được việc anh ấy vào cô cứ qua lại với nhau như vậy. Tôi muốn cô dừng, dừng ngay việc này không được dây dưa gì với hữu Nghĩa. Bởi vì như vậy chỉ khiến cho cô thêm xấu hổ mà thôi. Cho dù cô có tình ý gì với anh ấy đi chăng nữa, thì suy cho cùng mọi công sức cô dành cho anh ấy. Cũng giống như là công dã tràng, xe cát mà thôi. Bởi vì anh ấy định sẵn rồi là phải cưới tôi làm vợ. Anh ấy không có quyền thay đổi. Diệp Lan này, cô nên tránh xa anh ấy đi. Đừng để tôi phải tức giận. Những lời cảnh cáo của Ngọc Trầm đều lọt hết vào tai Diệp Lan. Cô nghe không sót một chữ, tâm tình của cô bỗng chốc khó chịu bởi vì sự giàn vật này của Ngọc Trầm. Cô khá là khó chịu bởi vì Ngọc Trầm nói ra những điều đó hoàn toàn không đúng sự thật. Tính khí của Diệp Lan không phải là hiền lành để dễ dàng bị người ta bắt nạt. với những lời này hoàn toàn sai sự thật về cô, nên cô không ngại ngùng phản bác. Cô sai rồi, tôi hoàn toàn không có tình ý và tôi chẳng muốn giành giật gì với cô, chồng tương lai của cô. Tôi không cần. Còn về việc ngày hôm nay vì sao anh ta đến đón tôi thì tôi nghĩ rằng cô nên hỏi anh ta mới đúng. Tôi chẳng thèm ngồi lên chiếc xe đó đâu. Tôi khẳng định thêm một lần nữa tôi hoàn toàn không có hứng thú gì với anh ta. Vậy nên cô bớt tìm tôi gây sự đi. Bây giờ mời cô về cho. Giọng điệu đánh thép đó của Diệp Lan khiến cho Ngọc Trầm tức giận. Cô đừng có tỏ ra thanh cao để một ngày nào đó nhận lại nhục nhã về chính mình. Những lời tôi muốn nói, tôi nói xong rồi, cô cứ liệu mà làm." Rút lời Ngọc trầm giận dữ và dậm chân bước đi, tiếng giày cao gót nện xuống mặt sàn tạo ra một âm thanh chói tai. Bỗng rầm một tiếng, cánh cửa phòng đóng lại, Diệp Lan liếc mắt nhìn về phía cánh cửa rồi nằm xuống sofa. Cô thầm nghĩ, đúng là điên rồi. Biết trước điều này thì sáng nay cô chẳng thèm đi chung xe với anh ta làm gì. Để giờ đây Ngọc Trầm đến tìm Rồi lại thị uy với cô Khiến cho cô không thể nào vui nổi Thầm nghĩ Diệp Lan phải tránh xa hiểu nghĩa càng xa càng tốt mới được Để mắt công lại bị hiểu nhầm như thế này Thì không hay cho cô Diệp Lan nhắm hai mắt Quyết tâm không để ý đến chuyện ban nãy nữa Dù sau đó chỉ là chuyện không quan trọng Hiện tại cô cần phải nghỉ ngơi Xong rồi còn phải làm việc Đâu nhất thiết phải chú tâm Vào những chuyện không đâu Chẳng mấy chốc Diệp Lan đã rơi vào giấc ngủ ngon lành Buổi chiều đến Theo như địa chỉ mà Hiễu Nhân để lại vào tối qua Diệp Lan tính bắt xe taxi Để đến nơi sửa xe và lấy xe Cô nghĩ chắc là bọn họ Sửa xong xe cho cô rồi Sau đó cô sẽ đến trường đón Thanh Tuấn Và cùng với cu cậu về nhà Nghĩ đến đây thôi Bất giác trong lòng cô Lại dâng lên cảm giác thoải mái Nào ngờ vừa bước ra ngoài cổng Thì cô lại bắt gặp một chiếc xe quen thuộc Diệp Lan cảm thấy rất phiền phức Cô tính không quan tâm đến Mà xoay người rời đi luôn Nhưng đầu của cô lại chợt nghĩ đến Chuyện xảy ra ban chưa Thế là cô liền đi thẳng đến Chiếc xe Audi của Hữu nhân Cửa kính từ từ hạ xuống Khuôn mặt điện trai của người đàn ông Cũng dần xuất hiện Anh ta chưa kịp lên tiếng nói gì Diệp Lan liền chút giận lên anh Tôi bảo rồi Anh đừng đến tìm tôi nữa Anh không nghe thấy sao Hiểu Nhân khá ngạc nhiên trước thái độ này của cô, khuôn mặt của anh thoáng chốc biến sắc. Từ trước đến nay chưa từng có người nào dám dùng thái độ này để nói chuyện với anh. Hiểu Nhân thấy bản thân mình không được cô xem trọng nên không hề vui vẻ. Mà kể cho sự thay đổi trên khuôn mặt của anh, Diệp Lan tiếp tục chốt ra một sự ớt ức của cô. Chuyện giữa chúng ta kết thúc rồi, vậy nên tôi mong anh đừng có dây dưa gì với tôi nữa. Anh có biết không, anh cứ đến gặp tôi như thế này Chẳng khác nào hành động không chung thủy với vợ tương lai của anh cả. Cô ta là Ngọc Trầm, có đúng không? Hôm nay cô ta đến tìm tôi cảnh cáo tôi, thì uy với tôi. Nói tôi có tình ý với anh đấy. Còn đe dọa tôi phải tránh xa anh. Nhưng tôi hoàn toàn không cố ý tiếp cận anh. Hiệu nghĩa, tôi chưa từng bị người khác hiểu nhầm và sỉ nhục như vậy bao giờ. Sự kiêu ngạo của tôi không cho phép điều đó. Vậy nên tôi mong anh đừng bao giờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi nữa. Tôi biết ơn anh nhiều lắm. Xả xong một chàng dài thì Diệp Lan với Hà Giả. Cô cũng chẳng thèm quan tâm đến hữu Nhân nữa. Liền xoay đầu bước đi. Hiện tại cô không muốn nhìn thấy anh thêm một giây một khắc nào nữa. Bởi vì anh chính là nguyên nhân gián tiếp khiến cho Ngọc Trầm gây sự với cô. Và cô cực kỳ chán ghét điều đó. Một người đàn ông như Hiễu Nhân át hẳn sẽ không chịu nổi những lời khước từ khó chịu của cô. Nên sau khi Diệp Lan tin chắc anh sẽ rời đi, thậm chí anh sẽ không bao giờ quay lại tìm cô. Nhưng mà Diệp Lan thật sự đã sai rồi, những tưởng anh lái xe biến mất khỏi tầm mắt của cô. Nào ngờ người đàn ông đó lại lái xe chậm chậm đi sau lưng cô, giọng nói thâm trầm cũng phát ra từ cổ họng. Ngọc Trầm là bạn gái của Hiếu Nghĩa, còn tôi là hữu Nhân, em trai của anh ấy chỉ một câu nói đơn giản của anh lại khiến đôi chân thoăn thoắt của Diệp Lan dừng lại. Cô chặt đôi mày, tưởng bản thân mình nghe nhầm, liền quay sang nhìn anh. Anh vừa nói gì? Cô lên xe đi, tôi kể sự thật cho cô nghe. Hữu Nhân kiên nhẫn đưa ra lời đề nghị, giọng điệu của anh hết sức nhẹ nhàng. Thật ra khi nãy, anh đã khá tức giận khi nhận được cơn giận dữ của cô, nhưng sau đó khi nghe Diệp Lan nói ra tất cả, Thì anh mới hiểu và cảm thông cho cô Tất cả cũng bởi vì Anh không nói sự thật cho cô biết Nên cô mới bị hiểu nhầm như vậy Hiệu nhân trở nên bình tĩnh hơn Và anh quyết định đuổi theo cô Muốn giải thích cho cô nghe Để cô đừng hiểu nhầm anh nữa Hiệu nhân tự hỏi Việc này có quan trọng không? Sao anh nhất thiết phải làm như vậy? Anh không biết Nhưng anh lại muốn giải thích cho cô rõ Trước lời mời mọc của anh Diệp Lan chỉ đứng yên bất động, thái độ bài xích dành cho anh cũng biến mất, thay vào đó chính là sự ngờ vực. Cô không muốn biết sự thật sao? Anh không lừa tôi chứ? Tôi có cần thiết, phải lừa cô sao? Nhìn bộ dạng của anh đúng là đáng tin cầy, thế nên Diệp Lan quyết định tin tưởng anh thêm một lần. Cô ngồi lên xe, ngồi vào vị trí ghế phủ, sau khi thấy cô yên vị, Hữu nhân liền nhấn ra rời đi. Chiếc xe vừa mới khởi động, thì Diệp Lan liền đặt ra câu hỏi. Người dự sự kiện ngày hôm đó, bà phát sinh quan hệ với tôi là anh sao? Không phải là hữu Nghĩa sao? Chuyện này đúng là khó tin thật, bởi vì cô không hề biết hữu Nghĩa, còn có một người anh em sinh đôi là hữu Nhân. Cô không hề nghe mộng tuyết nhắc đến và cũng không tìm hiểu sâu về gia đình anh, nên khi nghe anh đề cập thì cô vô cùng bất ngờ. Vì để tìm hiểu rõ câu chuyện, cô đành phải lên xe anh. "Đúng vậy, là tôi." Giọng nói không nhanh không chậm của hữu nhân vang lên bên tai, Du Dương trầm bồng, dễ nghe làm sao. Diệp Lan lại tiếp tục đặt ra một câu hỏi. "Nhưng vì sao anh lại lấy thân phận của anh nghĩa chứ? Hôm đó anh ấy có việc gấp, cần tôi thay thế đến dự tiệc." Bởi vì Hiệu Nghĩa khá thân với Tuấn Hưng... Nên không thể nào vắng mặt. Hiệu Nhân không nói chính xác nguyên nhân... Mình đi thay Hiệu Nghĩa... Nhưng mà cũng đủ giải thích... Để cho cô hiểu. Vậy... Người mà tôi gặp trong nhà sách... Là anh Nghĩa... Chứ không phải là anh sao? Ừ. Diệp Lan bây giờ hiểu rồi... Hóa ra vì vậy... Nên Hiệu Nghĩa mới không nhận ra cô... Bởi vì anh không thể biết cô là ai. Vậy mà lần sau gặp Hiệu Nhân... Cô lại trách vợ vịt Ở trước mặt bạn gái Tỏ ra không quen biết Còn sau lưng lại lật mặt nhanh đến như vậy Nhưng mà cả cái cô Ngọc Trầm đó Cũng không nhận ra được Hai người khác nhau sao Bởi vì tôi mới về nước Nên chưa ai biết đến sự có mặt của tôi Vậy mà anh trai của anh đúng là kỳ cục Không nói gì cho cô ta biết Để cô ta tự tra ra chuyện Xảy ra vào ngày hôm đó Rồi sau đấy còn đến tìm tôi gây sự Đúng là nhảm nhí thật khiến cho cô phải thiệt thòi rồi. Hiệu nhân dỗ rành cô, mong rằng cô không còn khó chịu nữa. Diệp Lan chỉ than một tiếng thôi, chứ thật ra cô không để tâm mấy. Miễn là Ngọc Trầm, đừng đến tìm tôi nữa là được. Tôi bảo với anh trai tôi, nói lại với cô ấy sau. Diệp Lan nhớ đến thái độ của mình khi nãy, cô hạ giọng xuống. Do tôi không biết, anh không phải là anh Nghĩa, nên mấy chút giận lên anh. Anh đừng để bụng nhé. Lúc này đôi môi anh đào của Diệp Lan bỗng cong lên, hữu nhân vừa đưa mắt nhìn thấy sự xinh đẹp trên khuôn mặt rạng ngời của cô, bất giác trái tim anh thổn thức. Anh vẫn chưa nói gì, thì cô liền chuyển chủ đề. Anh đưa tôi đi lấy xe đi, chắc là sửa xong rồi. Ừ. Cảm ơn anh nhé, bởi vì anh không chịu khó khi mà nghe tôi nói ra mấy lời như vậy. Diệp Lan tính bảo rằng ngày mai anh không cần đến nữa, bởi vì cô có xe rồi. Nhưng mà cuối cùng cô lại thôi Hữu nhân tăng tốc trên đường lớn Cô đừng khách sáo với tôi Chỉ là thuận đường tôi chở cô đi Sau khi lấy xe xong Hai người liền tạm biệt nhau Diệp Lan nghĩ rằng từ ngày hôm nay Cô và Hữu nhân chính thức nước sông Không phạm nước giếng Mặc dù anh không có gì đáng chê trách Nhưng tốt nhất hai người Không nên gặp mặt nhau nữa Biết đâu lại xảy ra chuyện ngoài im muốn Sống như của Ngọc Trầm nữa thì không hay Chiếc xe của Diệp Lan được sửa chữa và báo dưỡng mới hoàn toàn Cô vội đến trường đón Thanh Tuấn Sau đó hai mẹ con cùng trở về nhà Trên đường đi cô và cu cậu trò chuyện với nhau rất vui Hôm nay con đi học có vui không? Dạ vui, bạn bè rất thích con Các bạn nữ còn tặng bánh cho con đấy mẹ Có thật không? Thế con có tặng gì lại cho bạn ấy không? Dạ có, con tặng lại bạn ấy một chiếc bánh Hôm qua con ở nhà gì Tuyết Có ngoan không? Dạ ngoan, dì Tuyết và hai bác rất thương con Họ còn ngồi trò chuyện với con Kể chuyện cho con nghe nữa Vậy con có thích mọi người không? Dạ con có Con thích hai bác và dì Mộng Tuyết Giống như thích mẹ Nhưng mà thích mẹ nhiều hơn Lời nói của trẻ con Khiến cho Diệp Lan phải bật cười Đúng là trẻ nhỏ không biết nói dối Anh hai, mẹ và Thanh Vân đâu rồi? Hai người họ nói ra ngoài mua rau củ, về làm bữa tối. Vậy mà đến bây giờ, chưa thấy về. Vì sợ Diệp Lan bị Ngọc Trầm làm phiền, nên Hiễu Nhân đích thân lái xe đến gặp Hữu Nghĩa. Một phần là để nói rõ cho hắn nghe, một phần là muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của hắn. Vậy anh hai, thấy trong người thế nào? Hiễu Nghĩa tựa lưng vào sofa, hai chân vắt chéo một cách tùy hứng, khóe miệng hắn nhếch lên, tạo thành một đường công hoàn mỹ. Em yên tâm, hiện tại bệnh của anh không có gì đáng lo ngại. Thật đáng tiếc. Phải chi bệnh của anh có thể chữa dứt điểm thì hay biết mấy. Em không cần phải lo cho anh. Anh không sao đâu mà. Lâu lâu tái phát một chút. Lần trước bất đắc dĩ nên Hiệu Nghĩa mới nhờ Hiệu Nhân đi thay mình, đi dự sự kiện của Tuấn Hưng. Hiệu Nhân mới về nước không lâu mà lại chứng kiến cảnh hắn phát bệnh. Hắn biết là người em trai này Sẽ lo lắng cho hắn lắm Nên hắn tỏ ra bình thường Và không xem trọng vấn đề này Để cho hữu nhân khỏi cần suy nghĩ Hiệu nhân không nói gì Thầm nghĩ Mặc dù anh và anh trai Xa cách nhau tận 24 năm trời Nhưng mà tình cảm giữa hai người Vẫn luôn thân thiết như vậy Thế nên anh thực sự cảm thấy Xót xa cho người anh trai này Suy cho cùng Anh đang còn may mắn hơn Được sinh ra với thân thể không chút bệnh tật Còn Hiễu Nghĩa phải chịu đựng cơn bệnh tim quái ác Xem ra bà anh thiên vị Hữu Nghĩa không có gì quá đáng Dù gì hắn cũng thiệt thòi hơn anh rất nhiều Nhận thấy Hiễu Nhân trầm mặt Hiễu Nghĩa liền truyền chủ đề khác Nhân này, em về nước Chắc hẳn cũng nhanh chóng làm quen với môi trường xung quanh rồi chứ Dạ vâng, thành phố có rất nhiều sự thay đổi so với trước kia Hiểu nghĩa bỗng nhắc đến chuyện mà hắn muốn hiểu nhân thực hiện. Hiện tại em khá rảnh rỗi, hay là vào công ty với anh đi. Hai anh em chúng ta cùng nhau gánh vác sự nghiệp này. Anh hai à, anh đừng khuyên em nữa, em không vào công ty đâu. Đó là công ty mà ba để lại cho anh, không phải là dành cho em. Với lại tương lai, em còn nhiều kế hoạch mới để thực hiện. Anh không cần phải bỏ công sức, khuyên gian em đâu. Hiệu Nghĩa lúc này chỉ biết thờ dài, thầm trách đứa em trai này thực sự cứng đầu. Anh đang chiêu mộ em, mà tại sao em ngoan cố thế nhỉ Em tài giỏi như vậy, nếu như chịu về cùng anh, thì công ty của chúng ta sẽ đi lên một tầng cao mới. Một mình anh là đủ khiến công ty phát triển vượt bậc rồi, cần gì đến em chứ? Hiệu Nghĩa khuyên rất nhiều, và hắn cũng nhận ra tâm tư của nhân, vậy nên hắn không tiếp tục thuyết phục anh nữa. Thay vào đó, hắn lại hỏi về những dự định trong tương lai của Nhân. Vậy sau này, em tính làm gì? Ở Việt Nam, em có một công ty con của tập đoàn AM ở nước ngoài. Em vẫn làm và điều hành công ty ở đây. Hiệu nhân này, anh nghe nói em dính dáng đến xã hội đen. Liệu có thật không? Hiệu nhân nghe anh trai hỏi thì quét ánh nhìn lạnh giá nhìn sang hiệu nghĩa. Sự lạnh lẽo cứ như vậy toát ra từ người anh Khỏe miệng anh nhếch lên Vậy anh nói xem Liệu có thật không? hiểu nghĩa giật mình khi chứng kiến bộ dạng này của em trai Ngay sau đó hắn liền khòm người dậy Rồi vươn tay giao gõ nhẹ vào chán của nhân một cái Hắn nghiêm dọc Này đừng có mà dọa anh Còn tỏ ra nguy hiểm với anh cơ đấy Hiệu nhân bật cười Khuôn mặt nhanh chóng khôi phục sự bình thản vốn có Anh hai, anh biết rồi đấy, có rất nhiều chuyện cần dùng đến vũ lực thì mới có thể giải quyết được. Hiểu nghĩa chỉ gật đầu, hắn hiểu những gì mà nhân vừa nói. À đúng rồi anh hai, em nghĩ anh nên giải thích một chút chuyện về chuyện giữa chúng ta với vợ tương lai của anh đấy. Ý em là Ngọc Trầm sao? Rồi chuyện giữa chúng ta là chuyện gì? Hiểu nghĩa khó hiểu trước lời của hữu nhân, người đàn ông liền giải thích. Chẳng biết là vì sao mà Ngọc Trầm lại điều tra ra được chuyện giữa em và Diệp Lan sau đó còn đến tìm cô để cảnh cáo và đe dọa. Nhưng trong chuyện này, anh vốn không biết gì. Vậy nên em nghĩ rằng anh nên nói với Ngọc Trầm một tiếng. Có nghĩa là Ngọc Trầm điều tra về anh và nghĩ rằng người ở buổi tiệc ngoài trời hôm đó là anh, chứ không phải là em. Nên cô đến gặp Diệp Lan để gây rối sao? Em không nghĩ cô ta lại quản anh đến mức đó. Anh biết rồi Anh nói lại với cô ấy sau Diệp Lan là cô gái Anh gặp trong nhà sách Mà cái hôm Anh đi chung với Ngọc Trầm Nghe hiểu nhân nói như vậy Hiểu nghĩa lúc này mới ngợ ra Thì ra cô gái đó là Diệp Lan sao Hẹn gì anh thấy ánh mắt cô ấy nhìn anh Có chút khác lạ Nhưng anh không biết là gì Hóa ra là nhầm lẫn giữa chúng ta Em và Diệp Lan xa rồi Chắc là cũng giữ liên lạc với nhau chứ Nếu không thì làm sao em biết được Chuyện Ngọc Trầm đến tìm cuối gây sự. Hiệu nhân cầm lấy tách trà trên bàn và đưa lên miệng. chậm rãi uống một ngụm. Uống xong, anh đặt tách trà xuống bàn rồi sau đó tiếp tục. Hôm qua Thành Vân lái xe tông vào người ta. Mà người bị tông lại chính là Diệp Lan. Con bé gọi cho em. Em đến mới nhận ra cô ấy. Trời đất ơi, lại có chuyện này sao? Vì sợ anh và mẹ lo lắng nên Thành Vân không dám kể cho hai người nghe. Còn bé chỉ có thể gọi cho em cầu cứu. Vậy sau đó thì sao? Em đưa Diệp Lan đến bệnh viện. Vì xe của ấy bị hỏng, nên sáng hôm sau em đến đón cô ấy đi làm. Chuyện này lại bị Ngọc Trầm biết. Và chưa ngày hôm đó, cô ta xuất hiện để cảnh cáo Diệp Lan. Hiểu nghĩa bây giờ, hiểu toàn bộ câu chuyện rồi, nhưng mà hắn còn có một thắc mắc. thèm có giải thích cho Diệp Lan biết không? Hãy cứ để cô ấy hiểu nhầm em. Dạo có chứ. Chiều hôm qua cô ấy lớn tiếng trách mắng em. Khi hiểu ra lý do thì em mới giải thích cho cô ấy nghe. Và cô ấy đã xin lỗi vì thái độ của mình. Ồ, hóa ra bây giờ em trai tôi lại còn biết giải thích cơ đấy. Anh nhớ tác phong của em đâu phải là như vậy. Sao đấy, có phải là em để tâm đến cô gái kia rồi không? <cười> Anh lo nói chuyện với vợ tương lai của mình đi. Mắc công cô ta lại gây sự với người khác nữa đấy. Hiệu Nhân nói xong liền đứng dậy, không từ dã gì, liền đi một mạch ra ngoài. Chứng kiến cảnh này, Hữu Nghĩa không khỏi bật cười thành tiếng, hắn nói vọng theo. Trước nay em chưa từng có phụ nữ bên cạnh, e là lần này chắc là phá lệ, vì ai kia rồi có đúng không? Anh hai, anh bớt nói nhảm đi. Trời đất, bao giờ thành công, báo cho anh hai một tiếng. Hiệu Nhân đi ra đến tận bên ngoài, mà vẫn còn nghe tiếng cười giòn tan của Hữu Nghĩa, Anh nhách môi, một nụ cười điền trai bỗng xuất hiện, bên khóe miệng. Buổi tối đến, sau khi Thanh Tuấn ngủ xong, thì Diệp Lan mới đi về phòng mình. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho Mộng Tuyết. Chẳng bao lâu, đầu dây bên kia có kết nối. Cô gái xinh đẹp, gọi cho mình có chuyện gì thế? Giọng nói thanh thoát của Mộng Tuyết vang lên bên tai, khiến Diệp Lan phải bật cười trong vui vẻ. Muốn nói chuyện với cậu một chút, Không biết tiểu thư mộng tuyết của chúng ta có rảnh không nhờ Vô cùng rảnh nhá Mình đang chán đời đây Sao thế có chuyện gì Muốn kể cho mình nghe Muốn kể cho cậu nghe Một câu chuyện thú vị đây Nhanh đi kể mình nghe xem nào Hôm nay mình mới nhận ra một sự thật Rất là thú vị Thật ra người tham dự bữa tiệc ngoài trời hôm đó của Tuấn Hưng Là hữu nhân Chứ không phải là hữu nghĩa Hữu nhân á Mộng tuyết khó hiểu Cái tên này cô chưa từng nghe qua bao giờ. Diệp Lan nói tiếp. Ừ, hữu Nhân là anh em sinh đôi của Hữu Nghĩa. Cậu không biết chuyện này sao? Ừ, mình không biết thật. Trước kia mình có tìm hiểu sơ về gia đình Hữu Nghĩa. Chỉ biết gia đình họ có bốn người. Nhưng mà do sống không hòa thuận nên ly hôn. Hai người con, một người theo mẹ, một người theo cha. Mình không nghĩ người theo mẹ lại là hữu Nhân. Anh em sinh đôi với Hiễu Nghĩa. Chắc là hiệu nhân sang nước ngoài và sống kín tiếng Nên chẳng ai mày may đến Bây giờ anh ta quay về Chắc hẳn là chấn động truyền thông cho mà xem Chấn động sao? Anh ta cũng có Là nhân vật tầm cỡ thế nào đâu nhở Thốt ra câu này Là vì Diệp Lan không nghĩ Hiệu nhân cũng có một thân thế khủng Khi ở bên nước ngoài Mộng Tuyết lại tiếp tục chủ đề Dù có thể anh ta không là ai Nhưng mà ít ra Cũng gắn cái mác anh em sinh đôi Của giám đốc Hữu Nghĩa còn gì Nhiều đó là đủ bùng nổ rồi À này Nếu cậu mà hôm đó Người phát sinh quan hệ với cậu là nhân rồi Nhưng mà tại sao bây giờ Cậu mới nhận ra điều này Là như thế này Có một cô gái đến tìm mình Cô ta tên là Ngọc Trầm Tự dưng là vợ tương lai của Hữu Nghĩa Cô ta nghĩ rằng Mình muốn giành giật hữu Nghĩa với cô ta Nên đến cảnh cáo mình đấy Thật là buồn cười làm sao Diệp Lan kể vắn tắt cuộc gặp gỡ của mình và Hiễu Nhân cho Mộng Tuyết nghe. Giải thích tất cả để cô bạn hiểu. Nghe xong, Mộng Tuyết gật gù nói nhanh. Thấy Hiễu Nhân có nói lại với Hiễu Nghĩa không? Nhỡ đâu Ngọc Trầm lại tìm đến cậu nữa thì mệt lắm. Mình nghĩ là có. Diệp Lan này, cậu thấy Hiễu Nhân là người như thế nào? Bỗng dưng Mộng Tuyết hỏi câu này khiến Diệp Lan không biết trả lời làm sao. Sao cậu lại hỏi mình câu này? Anh ta coi như thế nào thì mặc kệ anh ta chứ Mình đâu có rảnh đâu Mà quan tâm làm gì Mộng Tuyết cười bí ẩn Cậu không rảnh quan tâm người ta Nhưng mà người ta thì có Nếu không thì à, chẳng bao giờ xuất hiện Đưa giữa cậu như vậy đâu Thôi cậu đừng nói linh tinh Chỉ là người ta cảm thấy có lỗi thôi Ơ cũng quá nhiệt tình rồi đấy Cậu đừng có mà suy đoán linh tinh nữa Thôi đi Diệp Lan này cậu đừng có cãi mình Mình từng được biết Bao nhiêu người theo đuổi Chẳng nghĩ mình không nhận ra được tâm tư Của người đàn ông hay sao Hiệu nhân đó là đang muốn tiếp cận cậu Nên mới tốn công phí sức như vậy Cậu cứ để xem Một thời gian nữa rồi cậu rõ ngay Diệp Lan hết nói nổi Lại không nghĩ mộng tuyết Có thể đưa câu chuyện đến mức đó Cô thở dài một hơi Ngào ngán lắc đầu Mình và anh ta Đúng là không hợp nhau Không có cơ hội nào Cho chúng tôi đâu, cậu đừng có mà phí lời. Mắc gì mà không hợp, dù sao anh ta cũng là người đàn ông đầu tiên của cậu. Mộng tuyết lúc này cãi tới cùng, Diệp Lan trả lời rừng rưng. Thế chẳng nhẽ, mình lỡ ngủ với anh ta, thì phải thành đôi với anh ta sao? Đúng là vô lý. Mình không phải có ý đấy đâu Diệp Lan, chỉ là mình nghĩ, nếu lỡ như cậu và anh ta thành đôi, thì như thế nào nhỉ Trai tài, gái sắc. Thôi thôi thôi, Mộng Tuyết, cậu bớt suy nghĩ viển vong đi. Diệp Lan hử lạnh một cái, sau đó tắt máy. Sau đó cô đi vệ sinh cá nhân, rồi lên giường, đắp chăn, rồi nhắm mắt chìm vào giấc Mộng. Cũng không màng nghĩ đến những gì mà Mộng Tuyết vừa nói, bởi vì cô hoàn toàn không nghĩ rằng hữu nhân có ý gì đó với cô. Thật ra là Diệp Lan khá xinh đẹp, nên từ hồi cấp 3 hay lên đại học có rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng cô chỉ vì muốn vùi đầu vào việc học tập nên từ chối rất nhiều, không cho một người con trai nào có cơ hội tiếp cận với cô. Với lại Diệp Lan từng nghĩ người thân của cô còn có thể đối xử tệ bạc với cô như vậy thì một người bạn trai xa lạ chẳng thể nào yêu thương cô được đâu. Bởi vậy cho đến tận ngày hôm nay cô chưa có một mảnh tình vắt vai nào đơn giản vì cô không muốn và chẳng muốn phí tâm tư vào chuyện yêu đương. Cô không tin rằng có người lại tự nguyện yêu thương và bảo vệ cho cô cả đời. Ai rồi cũng sẽ rời đi mà thôi, vậy nên sống một mình thế này là tốt nhất, không vướng bận gì cả. Hiện tại Diệp Lan chỉ muốn hết mình với sự nghiệp của mình, cô luôn trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng, chỉ mong bản thân có thể trở thành một bác sĩ tài năng, thực hiện đam mê cứu người của mình. Bây giờ Diệp Lan không còn cô độc nữa, ít nhất bên cạnh cô Còn có thanh tuấn và cu cậu sẽ là chỗ dựa, tương lai vững chắc cho cô. Sau lần gặp gỡ của mình và hữu Nhân, Hiệu Nghĩa quyết định tìm đến Ngọc Trầm và đề cập vấn đề này. Vấn đề mà cô ta chưa hiểu. Nếu là bình thường, Hiệu Nghĩa chẳng rảnh rỗi, lên tiếng giải thích làm gì. Nhưng mà hữu Nhân nhắc đến với hắn như vậy, hắn không thể nào im lặng được. Sau khi kể đầu đuôi câu chuyện, hắn không quên bổ sung thêm. Ngọc Trầm này. Sau này nếu có chuyện gì, em phải nói với anh. Anh thích sự thẳng thắn của em hơn là việc em xử lý mọi chuyện sau lưng anh như vậy. Em có thấy không? Một chuyện nhỏ thôi, mà nhanh chóng, trở nên khó xử hơn rồi đấy. Ngọc Trầm bị những lời giải thích và trách móc của Hữu nghĩa làm cho cô ta lúng túng, nhất thời không biết phải làm thế nào mới phải. Vì đây là hành động sai trái của mình nên Ngọc Trầm không thể nào không nhận lỗi. Hòa ra... Anh không làm chuyện gì có lỗi với em Vậy mà em cứ tưởng hiểu Nghĩa à Là em không đúng Anh đừng trách em có được không Hiệu Nghĩa bị ánh mắt long lanh của Ngọc Trầm Làm cho sao động Hắn đưa tay chạm vào má của cô ta Anh không có ý trách em Ngọc Trầm này Quá khứ của anh tuy có hơi hoang đường Và phóng túng Nhưng hiện tại Khi mà em về nước Và ở bên cạnh anh Tương lai anh cũng lấy em làm vợ Vậy nên làm sao anh có thể, trái phải, hai tay ôm ấp người khác giống như trước được chứ? Em thấy như vậy có đúng không? Sau này có cái gì em cứ nói với anh trước. Chuyện khó gì chúng ta cũng cùng nhau giải quyết, có được không? Ừ, em biết rồi. ban đầu Ngọc Trầm cứ cho rằng Diệp Lan có định muốn quyến rũ hữu nghĩa nên cô ấy mới sử dụng cách thức này, đó là đến tìm Diệp Lan và cảnh cáo cô. Ngọc Trầm không hề nghĩ đến việc bản thân mình lại thẳng thắn với Hiệu Nghĩa bởi vì cô ta biết con người của Hiệu Nghĩa và cũng không chắc chắn hắn sẽ suy nghĩ như thế nào nên không dám manh động. Hiệu Nghĩa có thể nuông chiều cô ta yêu thương cô ta nhưng bên cạnh hắn sẽ không chỉ có một bóng hồng bởi vì biết chắc hắn không có tình cảm gì với bất cứ cô gái nào nên Ngọc Trầm luôn cho rằng Diệp Lan muốn công dẫn chồng tương lai của mình. Thế nên cô ta mới muốn cho Diệp Lan thấy được bản lĩnh thực sự của cô ta. Một khi Diệp Lan biết đường khó mà rút lui thì xem như Ngọc Trầm đã yên tâm hơn một chút. Trước đây Ngọc Trầm ở nước ngoài mặc dù vẫn hay liên lạc với Hiệu Nghĩa trên danh nghĩa là người yêu của hắn. Nhưng mà thực chất hắn vẫn ăn bánh trả tiền ở bên ngoài. Cô ta biết như vậy nhưng lại chẳng thể nào nói được một câu. Hiệu Nghĩa cũng từng đề cập đến vấn đề đó với Ngọc Trầm. Và cô ta chấp thuận việc của hắn làm. Nhưng bây giờ Ngọc Trầm về nước rồi. Cô ta không cho phép bên cạnh Hiệu Nghĩa lại có thêm bất cứ một người phụ nữ nào. Bởi vì quá yêu người đàn ông này nên bằng mọi giá Ngọc Trầm phải giữ chặt lấy hắn ở trong tay mình nhất quyết không chịu buông tha. Thấy Ngọc Trầm hiểu chuyện Hiệu Nghĩa lúc này thoải mái hơn. Hiệu nhân chắc là có ý với Diệp Lam rồi. Nếu không ấy thì chắc chắn không bảo anh giải quyết chuyện này với em. Sau này có gặp cô ấy, em đừng tỏ thái độ gì, bởi vì anh và Diệp Lan hoàn toàn trong sạch. Nói xong câu này, Hiệu Nghĩa còn cười một cái, Ngọc Trầm thấy hắn luôn ôn ngu với mình như vậy, thì không buồn thêm nữa. Tự tiện đến tìm Diệp Lan, mà không điều tra rõ sự thật, đúng là tại em quá thất thố. Không sao, không sao, anh biết, em là một cô gái hiểu chuyện, Không ngờ được rằng ngày hôm sau Ngọc Trầm lại đến tìm Diệp Lan Sự xuất hiện của cô ta Khiến cho Diệp Lan phải ngỡ ngàng Ban đầu cô cứ tưởng rằng là bệnh nhân Nào ngờ không phải Thấy Diệp Lan vẫn nhìn mình Và chẳng nói gì Ngọc Trầm liền bước vào bên trong Nhanh nhầu lên tiếng Hôm nay tôi đến đây tìm cô Không phải là muốn gây sự với cô Mà là muốn xin lỗi cô một câu Diệp Lan nhíu nhẹ đôi mày Không nghĩ rằng Miệng của một cô thiên kim tiểu thư, giống như ngọc trầm đấy, lại có thể thốt ra được một lời xin lỗi sao? Cô xin lỗi tôi. Đúng, là do tôi hiểu nhầm cô, sau khi được anh nghĩa giải thích thì tôi mới hiểu rõ mọi chuyện. À. đó, khi nghe hữu nhân giải thích, tôi cũng hiểu được và hoàn toàn có thể thông cảm cho cô. Tôi không trách cô đâu. Chắc lúc đó tôi dữ tợn lắm cô phải không? Tôi... tôi cũng không nghĩ mình lại có bộ mặt đó Nhận thấy Ngọc Trầm khá gần gũi Và không hề có tính cách khó chịu Như những tiểu thư sang trọng khác Nên Diệp Lan nhanh chóng có thiện cảm ngay Cô lắc đầu Đâu có Lúc đó bộ dạng thị uy và ngôn từ của cô Khá là đanh thép Nếu tôi thực sự là kẻ thứ ba trong chuyện tình của cô Thì chắc là tôi sợ chết khiếp rồi Ngọc Trầm nghe xong bật cười <cười> Tại tôi nóng này khó bỏ Nên mới dẫn đến chuyện ngoài ý muốn như vậy Thế nên tôi thành thật xin lỗi cô Bởi vì đã quấy dậy cô làm việc Không sao đâu Diệp Lan cảm thấy Ngọc Trầm không đến nỗi tệ Xem ra cô ấy cũng hiểu chuyện phết Sau khi đến để nhận lỗi với Diệp Lan xong Thì Ngọc Trầm trở về Còn Diệp Lan cứ tiếp tục công việc của cô Cô đứng dậy Đút hai tay vào túi áo blue Rồi bước ra bên ngoài Diệp Lan đi xem tình hình Của các bệnh nhân Mà mình đã tiến hành phẫu thuật Nhận thấy họ đều tiến triển tốt Khiến cho cô không khỏi vui mừng Có một số người nhà Lại rất quý mến và biết ơn cô Họ không ngừng cảm ơn cô Vì đã phẫu thuật thành công cho con họ Trước sự nồng nhiệt đó Cô vui vẻ đón nhận Gật đầu mỉm cười Diệp Lan đến phòng bệnh riêng của Thành Đạt Và thăm cậu Lúc nào người túc trực bên giường bệnh của cậu cũng là bà Mỹ. Đôi khi cô có thấy chồng bà, nhưng chắc là ông bận nên ông ít xuất hiện hơn. Bác sĩ Lan, cô đến rồi sao? Bà Mỹ lịch sự chào hỏi một câu với Diệp Lan, cô gật đầu mỉm cười. Vâng, tôi đến xem tình trạng hiện tại của cậu ấy. Cậu thấy cơ thể thế nào, còn đau nhiều không? Thành đạt vừa nhìn thấy cô thì hai mắt sáng rực, cậu nhếch nhẹ cánh môi. Tôi đỡ hơn một chút rồi, không còn yếu. Sống như lúc mới phẫu thuật. Như thế này là tốt rồi, cậu cố gắng dưỡng thương, nhanh chóng khỏi bệnh. Tôi biết rồi, Cảm ơn cô. Lúc Diệp Lam Định vừa quay đầu rời đi thì bỗng dưng Thành Đạt lại lên tiếng, cắt ngang hành động của cô. Diệp Lam này, à, không biết cô có bạn trai chưa? Diệp Lam tưởng mình nghe nhầm, liền dừng bước và đưa mắt nhìn Thành Đạt. Cô nghĩ rằng cậu đang trêu đùa mình. Nào ngờ khi nhìn thấy sự nghiêm túc và chờ đợi trên khuôn mặt của cậu ấy, khiến cho cô bất động. Không chỉ có cô, đến cả bà Mỹ cũng bất ngờ không kém. Bà Mỹ không nghĩ rằng con trai của mình lại muốn theo đuổi cô bác sĩ đã cứu sống cậu. Tuy nhiên bà không nói gì, cũng im lặng chờ đợi câu trả lời của Diệp Lan. Diệp Lan thở ra một hơi, giây sau cô liền đáp. Tôi đã gặp không ít người như cậu. Bớt tán tình người khác mà lo dưỡng bệnh đi. Sợ cô hiểu nhầm, Thành Đạt vội vàng giải thích ngay. "Ấy, tôi không có ý muốn trêu đùa tình cảm với cô, tôi thực sự rất muốn tìm hiểu cô. Diệp Lan à, hãy cho tôi cơ hội có được không? Tôi sẽ cho rằng những gì cậu vừa mới thốt ra vào lúc này đều là đùa giỡn." Diệp Lan chỉ để lại một câu, sau đó xoay gót rời đi. Thật ra từ trước đến nay, cô đã tiến hành phẫu thuật cứu sống không ít bệnh nhân. Bên cạnh đó, sẽ có một số người giống như Thành Đạt, có lẽ vì cảm động bởi vì cô cứu họ, hoặc là bởi vì cô có chút nhan sắc nên họ muốn theo đuổi cô. Nhưng mà cô đều từ chối hết. Ban đầu có người rất kiên trì nhưng lâu dần lâu dần với sự lạnh nhạt của cô thì họ quyết định buông bỏ. Giờ đây lại có thêm một Thành Đạt nữa. Diệp Lan lại càng không đồng ý. Thành Đạt nhỏ hơn cô vài tuổi, đã thế còn là một công tử nhà giàu, ăn chơi. Chắc là cũng không vừa Chỉ bấy nhiêu đó thôi Thì đủ trừ hết điểm của cậu ấy rồi Quan trọng hơn hết là hiện tại Diệp Lan không muốn yêu đương Thế nên nếu như Thành Đạt cứ kiên trì Thì cô sẽ khiến cho cậu rút lui sớm thôi Diệp Lan thở dài Thầm mong rắc rối Đừng tìm đến mình nữa Buổi trưa đến Sự xuất hiện của Thanh Vân Khiến Diệp Lan có hơi ngạc nhiên Bởi vì cô không nghĩ Con bé lại đến tìm cô vào lúc này Nhìn thấy cô, Thanh Vân vô cùng hào hứng. Em chào chị, hôm nay em đến đây thăm chị. Trên tay con bé, còn cầm theo một ít trái cây. Em biếu chị à? Ấy, sao em lại mua cho chị chứ? Em đến gặp chị là được rồi. Dạ không sao, em chỉ muốn gửi cho chị ăn lấy thảo thôi. Không cần đâu, chị ít ăn mấy thứ này, em cứ mang về đi. Từ trước đến nay, Diệp Lan rất ít khi nhận quà cáp từ người khác. Nên lần này cũng không ngoại lệ. Thành Vân nghe như vậy thì khuôn mặt bỗng chốc yếu xìu. Em lỡ mang đến rồi, chị nhận cho em vui có được không? Diệp Lan im lặng vài giây, lá sau mới chịu gật đầu đồng ý. Thôi được rồi, chị chỉ lấy một lần này thôi đấy nhá. Dạ vâng. Khuôn mặt xinh xắn của Thành Vân liền trở nên vui vẻ. Diệp Lan mời cô bé ngồi xuống ghế, rót một cốc nước rồi để trước mặt Thành Vân. Hôm nay có chuyện gì, lại đến tìm chị thế Em muốn đến xem, chị ổn chưa À, với lại em rất thích chị Em rất muốn kết bạn với chị Những lời nói này hoàn toàn là sự thật Lần đầu tiên gặp mặt Thì Thanh Vân liền có thiện cảm với Diệp Lan Cô bé cũng rất ngưỡng mộ Một người tài năng như cô Thế nên rất muốn kết bạn với cô Còn về chuyện xảy ra với Diệp Lan và anh trai mình Cô bé hoàn toàn không biết Thành Vân chỉ đơn thuần là muốn trở nên thân thiết với người chị tên là Diệp Lan này thôi. Trước sự ngây ngô và dễ thương của Thanh Vân, Diệp Lan không khỏi thấy thoải mái, cô bật cười. Cảm ơn em nha, chị thì ổn hoàn toàn rồi, em không cần phải lo lắng đâu. Chị rất thích em, bao giờ rảnh rỗi, thì hẹn nhau đi cà phê, trò chuyện với nhau nhá. Vâng vâng, chị nói như thế này thì quá thích rồi, em không ngại đâu à. Nói chuyện phiếm với nhau một lúc, Thành Vân rất tò mò về ngành học của cô. Hỏi vì sao cô lại có thể trở thành bác sĩ được. Chắc là cực lắm. Mới có thể thành công cầm được chiếc rau mổ trong phòng phẫu thuật. Diệp Lan nhiệt tình đáp lời cô. Năm nay em bao nhiêu tuổi rồi? Hiện tại em đang làm gì? Dạ, em 22 rồi. Tốt nghiệp không lâu thì em cùng với anh ba trở về nước. Sau đó em được anh hai đưa vào công ty của gia đình. Vậy là trước nay... Em sống ở nước ngoài sao? Do thấy bản thân mình khá hợp tính với Diệp Lan Cộng với việc Thanh Vân rất thích cô Nên cô ấy không ngần ngại kể chuyện của gia đình mình cho cô được nghe Dạ vâng Thật ra trước đây mẹ em từng có một đời chồng và hai đứa con trai Sau đó bà ly hôn và ra nước ngoài Anh hai thì đi theo ba anh ấy Còn anh ba thì đi theo mẹ Mẹ em đi thêm bước nữa và sinh ra em Tuy hiện tại ba em không còn nữa, nhưng mà em không bị thiếu thốn tình cảm của gia đình, bởi vì anh hai và anh ba đều rất thương em. Ừ. Rất tuyệt vời. Diệp Lan không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt vân sáng rực, cô bé gật đầu. Đúng là rất tuyệt chị ạ. Em không nghĩ rằng tuy không cùng ba, nhưng mà hai người anh này lại yêu thương và chiều chuộng em như vậy, em rất vui. À, còn chị thì sao? Gia đình chị có mấy người? Thành Vân thấy rõ sự thay đổi trong đôi mắt sáng của Diệp Lan khi cô bé hỏi về gia đình của cô. Nhưng sau đó cô đã khô phục lại trạng thái bình thường. Diệp Lan thẳng nhiên trả lời. Chị có ba mẹ, còn có thêm em gái. Nhưng... Họ chẳng phải là gia đình của chị. Vì... vì sao hả chị? Sự thiên vị của ba mẹ và sự ngỗ ngược của em gái khiến cho chị rất mệt mỏi. Nên chị... Chị quyết định ra ngoài và ở riêng Sau này chị cũng không quay về đó nữa Thanh Vân kể về chuyện gia đình của mình cho cô nghe Thế nên cô cũng không ngại Mà kể cho cô bé biết Bởi vì cô thực sự Xem cô bé là bạn của cô Một sự chua xót Bỗng chốc ập đến bên trong tâm trí của Thanh Vân Khiến cô bé không khỏi đau lòng Nhất thời không biết Nên an ủi chị như thế nào mới đúng Chị Lan, em xin lỗi, em lại nhắc đến chuyện mà khiến cho chị không vui. Không sao đâu, chị sớm quen rồi, có cái gì đâu mà không vui. Hiện tại, chị chỉ sống một mình thôi à? Không phải, chị sống cùng với con chị. Con chị á, chị có con rồi sao? Nhưng mà em thấy chị còn trẻ quá. Con nuôi của chị thôi. Lần đó chị nhặt được một cậu bé bên vệ đường, sau đó chị quyết định nuôi nó. Có thanh Tuấn bên cạnh. Chị rất vui và thoải mái. Thằng bé chính là gia đình của chị. Nhắc đến Thanh Tuấn, lòng cô như được chữa lành. Thành Vân hiểu ra cô bé còn muốn xem mặt của Thanh Tuấn nữa. Chị ơi, vậy hôm nào chị dẫn thằng bé cho em gặp mặt nhé. Chắc là nó ngoan lắm có phải không? Ừ, chị đồng ý. Đúng lúc này cửa phòng được gõ hai cái. ngay sau đó một y tá xuất hiện. Chị Lan, bác sĩ Trung mời chị sang hội trần. Ừ, chị sang ngay Y tá rời đi Diệp Lan mới quay sang nói với Thanh Vân Chị phải làm việc rồi Thanh Vân nghe như vậy liền đứng dậy Chào tạm biệt cô Vậy em xin phép đi trước Hẹn lần sau gặp lại chị Ừ, hẹn gặp lại em sau nhá Rời khỏi bệnh viện Thanh Vân đến tìm gặp hữu Nhân Cô bé chỉ đơn thuần muốn kể cho anh nghe Về cuộc gặp gỡ của mình Và Diệp Lan mà thôi Anh nhân này Anh có biết không, chị Lan rất dễ thương, càng tiếp xúc, em lại càng thích chị ấy. Hiệu nhân ngồi trên ghế, hai chân vắt chéo vào nhau. Sau khi uống một ngụm nước ép, thì đặt chiếc ly lại bên bàn. Anh nhìn vào khuôn mặt bé nhỏ của em gái mình. Ơ kìa, lại đến làm phiền người ta đi à? Ơ, lại cái gì mà lại, em mới đến gặp chị ấy có một lần thôi. Lần trước nữa còn gì? Anh này, đấy là chuyện ngoài im muốn Sao sao? Thế cô ấy có thấy em phiền và tống cổ em về không? Anh đúng là... Cô bé thật sự muốn nhào lên, cắn một phát vào người hữu nhân, khiến cho anh đau đớn. Hãy nói ra câu nào, đều đâm thọt cô bé câu đấy. Thành Vân cố gắng bình tĩnh rồi nói tiếp. Chị Lan rất dễ mến, em ngồi nói chuyện với chị ấy một lúc lâu. Mà anh này, nhờ vậy, em mới biết được một sự thật. Hóa ra chị ấy... Có rất là nhiều chuyện đau buồn trong lòng đấy Sao lại nói như vậy Mà anh có biết không Chị Lan bảo rằng Chị ấy và gia đình mình không hợp nhau Cũng vì không nhận được sự yêu thương từ họ Nên là chị ấy Dọn ra ngoài sống riêng đấy Hẹn gì hôm đấy Đưa chị ấy về buổi tối như vậy Lại không thấy ai ra đón Họa ra là vì chị ấy sống riêng Những lời thanh vân Khiến cho hiệu nhân nghe xong Lại không ngừng suy nghĩ về nó Trái tim anh bớt rác đập nhanh một nhịp Thanh Vân vẫn tiếp tục câu chuyện của cô ấy Chị Lan còn kể Chị ấy sống với con trai mình Đứa bé là người mà chị nhặt được Sau đó chị quyết định nuôi luôn Nhờ có đứa nhỏ Mà chị ấy mới biết thế nào là một gia đình thực sự Anh hai Nhìn chị Lan như thế Nhưng mà không nghĩ chị ấy Lại từng có một quá khứ không mấy trọn vẹn Em thấy chị ấy vừa tốt Lại vừa tài Hay là anh theo đuổi chị ấy đi Dù sao thì anh đang độc thân mà có đúng không? Mà em lại rất thích chị ấy. Hiệu nhân liếc mắt nhìn Thanh Vân rồi lại di chuyển ánh nhìn không biết là đang suy nghĩ gì. Cô bé thấy anh bất động liền lớn tiếng hỏi ngay. Này, anh có nghe em nói gì không? Vài giây sau, cánh môi mỏng của người đàn ông nhẹ nhàng nhách lên và chỉ thốt ra một câu duy nhất. Cô ấy đúng là mạnh mẽ thật. Sau đó im bặt và không nói gì thêm, Thành Vân không hiểu rốt cuộc anh đang nghĩ gì. Hai tuần sau đó, trong 14 ngày này, cuộc sống của Diệp Lan trôi qua rất bình thường và yên ả, cô vẫn tiếp tục với hành trình chữa bệnh của mình, mài không biết mệt mỏi. Thành Vân có tìm cô vài lần, cô còn dẫn Thanh Tuấn ra mắt con bé, dường như con bé rất thích đứa trẻ này. Còn về Vân Hữu Nhân, kể từ lần ấy đến nay thì cô không còn nhìn thấy anh nữa. Qua lời kể của Thanh Vân, cô biết dạo gần đây anh đang khá bận cho công việc của mình và Diệp Lan cũng không hỏi gì thêm. Hôm nay là ngày thành đạt xuất viện, Diệp Lan không nghĩ rằng mình lại nhận được một món quà to lớn từ cậu. Đó là một chiếc túi sách của một thương hiệu lớn, nếu tính ra thì nó không thể nào dưới 50 triệu. Tôi đợi được đến ngày này lâu lắm rồi, tôi đã bình phục và có thể tự di chuyển và đến trước mặt cô. Tặng cô món quà này Tôi đã giải công lựa chọn Thế nên cô đừng từ chối Món quà này quá đắt Tôi không thể nào nhận được đâu Trái ngược với mong đợi của cậu Diệp Lan không những không vui Lại còn trao mày từ chối Lần trước Thanh Vân mang ít trái cây sang cho cô Cô còn từ chối Uống hồ là một cái túi Với giá trị khủng khiếp như thế này Dù như thế nào cô cũng nhất quyết không nhận Thành Đạt không bỏ cuộc Cậu thuyết phục cô Cô cứ xem đây là món quà Mà tôi cảm ơn cô Cô cứ nhận lấy cho tôi vui có được không Cứu người bà chữa bệnh Là nhiệm vụ của tôi Anh không cần phải cảm ơn Với lại tôi cũng nhận được tiền lương Cho công việc của mình rồi Vậy nên anh không cần phải ai nấy Mà mua quà tặng tôi đâu Chiếc tối này anh cứ mang về đi nhé Tôi không nhận được Sự cường nghị toát ra từ người cô Khiến Thành Đạt không biết Nên khuyên cô như thế nào Nụ cười trên môi của cậu biến mất, thay vào đó là một biểu cảm buồn bã. Cô thực sự không muốn nhận sao, xem như tôi năn nỉ cô có được không, hãy nhận cho tôi vui, dù gì đây cũng là chút lòng thành của tôi. Không nhận quà từ người khác là nguyên tắc của tôi từ trước tới nay, mong anh hiểu cho. Diệp Lan nói đến mức này, Thành Đạt cũng không thể nào làm gì thêm nữa, đành uột cúi đầu, nhìn chiếc túi trên bàn. Tôi hiểu rồi. Tôi không ép cô nữa. Hôm nay anh xuất viện có phải không? Ừm. Tôi chuẩn bị về. Anh về cẩn thận nhé, nhớ tái khám theo ngày trên giấy hướng dẫn. Diệp Lan dần dần cuối cùng đuổi khéo được thành đạt, cậu ta hiểu ý, không làm phiền cô làm việc nữa nên tạm biệt cô về. Vậy tôi xin phép về. Tôi sẽ đến đây vào lần sau. Cô gật đầu không nói gì thêm, thực sự cô không biết Cậu suy nghĩ gì mà lại tặng cô một món quà giá trị như vậy? Cô không thể nào nhận được và cô chẳng thể nào dám nhận. Chiều nay Diệp Lan và Mộng Tuyết có hẹn, nên sau khi Thanh Tuấn từ trường học về, cô đưa cậu cùng đến quán ăn mà mình và bạn thân hay đến. Mộng Tuyết rất đúng giờ, chỉ xuất hiện sau cô có vài phút. Quý vị và các bạn thân mến, an vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn. Tập 2 của câu chuyện cô vợ sao trhổi một tác phẩm được viết bởi tác giả Ngọc Trân C ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm An trong câu chuyện này Vậy là sau khi mà gửi đến cho quý vị ở uh, tập 2 của câu chuyện thì cô gái tên là Diệp Lan đã quyết định ra ngoài sinh sống với uh, cu cậu con trai nuôi của mình và cuộc sống của cô đang dần dần có những hạnh phúc thật là buồn bởi vì hạnh phúc lại không đến từ người thân ruột thịt mà lại đến từ những người bên ngoài Vậy thì cuộc sống của cô gái tên là Diệp Lan tiếp tục ra sao sau khi mà phân biệt được rằng là hữu nhân và hữu nghĩa là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau? Vậy thì số phận của cô sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 3 của câu chuyện này vào trưa mai. Cảm ơn quý vị và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.